Càng không phải là hắn cho vương ra mặt mũi Chỉ là hắn cảm thấy Một cái chân phế nhân Sống sót bản thân đã rất tuyệt vọng huống chi còn muốn nhìn tận mắt hắn Cách này vương phủ suy bại Muốn đến hội càng tuyệt vọng hơn Chầm rãi thu thượng phương bảo kiếm Tần minh còn làm giả thánh nhân Giống như mở miệng Cách này mới đúng mà Bản quan cùng vương ra quan hệ rất tốt Người mỗi lần nhất định Phải làm sự tình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 Hắn thật đập. Sợ, có thể bảo mệnh, cho nên thì sợ đi. Tần Minh thu kiếm lui lại mấy bước. Ngay sau đó đối Bắc Lương Vương nói. Vương ra. Ta không so đo. Người vừa mới nói cũng không cao chân phế sự tình. Lạc tử y cũng không có ý định cáo thế tử cho nàng hạ dược. Như vậy chuyện này thì dừng ở đây tốt tần hầu sàng khoái. Giữa trưa, bản Vương mời khách. Bắc Lương Vương ôm hận nói ra. Cái này Tần Minh điển hình chiếm tiện Nhi còn khoai mẽ. Chính mình Nhi tử chân phế. Còn phải cho hắn nói xin lỗi. Một ngày này xuống tới. Vương Phủ bị hắn chỉnh mất mặt như vậy. Hắn còn muốn mời Tần Minh. Muốn khóc. Vô lệ A Tần Minh đem Thượng Phương bảo kiếm sao cho Dư Trạch. Đối Vương ra nói. Vậy thì đi thôi kết quả là. Hai người đều mang dối trá nụ cười. Rời đi Phủ nha.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 Thậm chí, hắn trong đúng quần đều là ẩm ướt, Cái này cũng bị béo chi phủ nhìn đến Thì nhìn chầm chầm thế tử đúng quần Nhìn lấy cái kia ẩm ướt một mảnh Thế tử cũng ý thức được béo chi phủ ánh mắt Nhất thời thèn quá hóa giận Mắng đến Mẹ, nhìn cái gì vậy chưa từng thấy hoàng sợ một đúng quần mồ hôi lạnh À béo chi phủ vội vàng phụ họa Vân vân vân Mồ hôi lạnh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 Tần Minh nói ra. Nghe đến Tần Minh lời nói, là tử y càng không có cách nào phản bác, thậm chí cảm thấy thật tốt có đạo lý. Tần Minh cũng không có lại cho nàng giải thích mà là nghĩ đến còn muốn thế nào bức bắt lương vương. Muốn hắn lộ ra chân ngựa, có lẽ còn phải theo tạo phản góc độ tới. Tỷ như chủ động đi phát hiện hắn tạo phản chứng cứ. Quân đội Tần Minh cười lạnh một người muốn tạo phản trọng điểm là ở quân đội.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 Đồng thời Tần Minh cũng tại tỉnh phủ bên trong Thì Bắc Lương tỉnh những thứ này hành chính công tác tiến hành giải Tốt như vậy mấy ngày sau đó Rốt cuộc Tần Minh tìm tới Bắc Lương Vương đối với hắn nói một câu Vương ra Bản quan phụng chỉ tới giám sát quân chính Bây giờ Bắc Lương tình huống ta cũng giải không sai biệt lắm Ba quát đô chỉ huy sứ cái kia mời Hai mươi ngàn binh mã ta cũng nhìn Hiện tại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 Tựa hồ đối với tần minh thái độ. Đều không thế nào tốt. Tần minh cũng không thèm để ý. Cùng vương ra trò chuyện vài câu. Ngay sau đó thì mở miệng nói. Không bằng vương ra bị bản quan. Ra ngoài điểm tướng binh nhì. Để bản quan nhìn xem những thứ này tướng sĩ đó là tự nhiên. Bề hạ đập tần hầu ra đến. Cách này quân đội tự nhiên tiếp nhận kiểm duyệt. bắc lương vương vừa cười vừa nói.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 Một trăm ngàn binh mã muốn tạo phản. Rất không có khả năng. Tuyệt đối trong bóng tối còn có binh mã. Đương nhiên tần. Minh cũng không có trực tiếp hỏi. Chỉ là hài lòng gật đầu. Bề hạ đem phía bắc sao cho bắc lương vương. Thật sự là không nhìn lầm người. Cái này một trăm ngàn hổ lang chi sư. Đừng nói đối phó man tục. Cũng là giết tới đế đô. Tần hầu cái này chờ lời nói không được sảng bắt lương vương ngăn lại. Tần minh vội nói, lỡ lời, lỡ lời. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tần hầu còn có cái gì muốn xem không bắt lương vương hỏi. Không cũng là còn có muốn nhìn, vương ra chỉ sợ không cho ta nhìn. Huống hồ, nhìn thấy cái này một trăm ngàn binh mã binh hùng tướng mạnh, bản hầu cũng yên tâm. Tần minh cái này trong lời nói có hàm ý.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 Không cần mỗi ngày huấn luyện hiển nhiên vẫn là vì tạo phản chuẩn bị. Tần Minh suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên có cách mưu kế Sau đó lộ ra nụ cười. Nói. Tốt. Đại quân bản quan cũng nhìn. Nhiệm vụ hoàn thành. Muốn không chúng ta trở về đi bắt Lương Vương xứng sờ. Nghĩ thầm. Cách này liền trở về chạy nửa ngày. Đến xem quân đội.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 trở lại thương châu phủ đã là buổi tối bắc lương vương mời tần minh đi hắn trong phủ ăn cơm tần minh tự tuyệt nói mình mệt mỏi nhưng vừa về tới phủ nha tần minh lập tức nâng bút viết xuống một đoạn văn bề hạ bắc lương vương phản tâm chứng thực nhưng ta không kiến nghị phái binh chấn áp nội chiến suốt cuộc không tốt ta kế hoạch là tần minh lưu loát viết xuống chính mình kế hoạch hắn kế hoạch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 Tần Minh an ổn đợi. Thỉnh thoảng cùng Bắc Lương Vương uống chút rượu. Bắc Lương Vương cũng không biết Tần Minh tiểu động tác. Mấy ngày sau đó, Sư Trạch trở về, đồng thời còn mang một đảo thánh chỉ. Tần Minh hỏi trước Sư Trạch Hoàng đế nói thế nào. Sư Trạch chi tiết nói. Bề hạ nói. Hết thầy ấm đại nhân ngày kế hoạch đến. Hắn trong thánh chỉ cũng là ngày ý tứ. Sư Trạch nói ra. Tần Minh cười.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 Nếu không sẽ gây nên hoàng đế trả thù Nhưng là hắn đi man tục Như là chết tại man tục Vậy liền không có quan hệ gì với chúng ta Bắc lương vương âm lánh gửi một tiếng Đô chỉ huy sứ nghe vậy nhếu mày Man tục tuy nhiên hung áp Nhưng Chưa chắc sẽ đồng thủ với hắn A man tục vẫn muốn chiếm lính ta phía bắc địa bàn Tần Minh đi thuyết phục bọn họ Khả năng sao nếu như bằng hắn có thể thuyết phục man tục Cái kia man tục những năm này còn luôn xâm phạm phía Bắc làm gì Bắc Lương Vương hỏi. Án sát sứ cáo già cười cười. Cho nên. Tần Minh lần này đi. Man tục không chỉ có sẽ không theo hắn nói. Còn biết phấn nộ. Cực lớn khả năng. Hội giết hắn. Không tệ phải bố chính sự cười. Thì coi như bọn họ không giết. Chúng ta có thể trắng trởn phái người đi cực Bắc Man tục chi địa. Đem Tần Minh giết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 Đến thời điểm tăng thêm đô chỉ huy sứ 20.000 ngàn binh mã, lại phát triển 30.000 ngàn, cũng là 200.000 ngàn binh mã, là đủ một đường, giết đến tận lý đế đô vương ra Chúng ta thời gian không nhiều, tốt nhất là tại cửa ải cuối năm thời điểm, giết đi qua đô chỉ huy sứ nói ra. Bắc Lương vương gật đầu, Bản vương biết, lần này Tần Minh đến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 Bắc Lương Vương cười ha ha tiếp đó, mọi người đều trầm mặt. Một đêm sau đó, sáng sớm hôm sau, Tần Minh xuất lính 20 cái ám vệ, 100 cấm vệ quân. Trực tiếp nghĩ đến cực bắc chi địa mà đi. Cái kia cực bắc chi địa, liền tại trú quân càng bắc địa phương. Tần Minh được sau hai canh giờ, cũng không có đi quân đổi phương hướng, mà chính là lựa chọn dựa vào gần một chút thôn trang đường.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 Quan viên, quan phủ bên trong người sợ hơn. Thật lâu, môn mới mở ra. Một người trung niên mắt nhìn Tần Minh. Nói, đại nhân, ngày lại chuyện gì há? Không có gì. Cũng là muốn hỏi một chút. Các ngươi như thế sợ, là sợ cái gì A Tần Minh mở miệng? Tự nhiên là sợ man tộc A. Cách này thường thường liền đến giết người giật đồ. Chúng ta chỗ này đều không phải là người có thể ngốc. Trung niên nhân kia vẻ mặt đau khổ nói ra. Tần Minh nghe vậy nhếu mày thường thường liền đến. Trấn thủ biên quan quân đội không phải người đến phái cái gì người a? Cái này trấn thủ biên quan quân đội. Chưa từng có quản qua man tục. Không phải vậy man tục làm sao đến mức như thế hung hăng ngang ngược trung niên nhân bất đắc dĩ. Tần Minh trầm mặt. Chuyện này là thật ui trao ui. Đại nhân, ta chính là một cái tiểu bách tính. Ta dám lừa gạt ngày sau nói thực ra. Cái này man tộc A, không dám đi mỗi cái huyện thành. Nhưng là chúc ta những thứ này biên cạnh thôn làng. Nhưng là thảm rồi. Gặp trung niên nhân bộ ráng như vậy, tần minh viết luận không phải nói láo. Kết hợp với hắn nhìn đến thôn trang này bộ ráng. Hiển nhiên, thật là thường xuyên bị man tộc tàn phá bừa bãi.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 Bọn họ nghĩ nắm giữ một mảnh tốt một chút đất đai Tần Minh có thể lý giải Đất đai Ta có thể cho các ngươi Tần Minh tự lầm bẩm trọng sinh tiêu ra quân vương 16 chương 441 đi man tục đàm phán đại nhân Phía trước cũng là cực bắt man tục chi địa Bên trong man tục người hung mãnh tàn bạo Chúng ta thật muốn đi vào dư trạch mở miệng hỏi Tần Minh nói Tự nhiên muốn tiến Yên tâm đi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 Trên tay bọn họ cầm lấy đủ loại binh khí. Từng cái hung áp ở phía xa nhìn chầm chầm Tần Minh. Tần Minh nhìn kỹ một chút. Những thứ này man tục ăn mặc không phải rất tốt. Đại bộ phận là vải thô phối hợp gia thú. Rất nhiều người trên thân đều hất lên lông sù gia thú. Rốt cuộc ở trong môi trường này. Lại không thể nam cài cấy nữ dệt vải. Tự nhiên chỉ có thể ăn giá thú thịt. Xuyên giá thú ra. Dựa vào gần một chút Phía trước Một cái cường trắng đại hán hét lớn Không cho phép tới gần Bằng không xếp các ngươi tần minh dương mắt nhìn lên Cái này toàn bộ cực bắt một mảng lớn đất đai phía trên Tuy nhiên bao là vô biên Nhưng tụ tại cùng một chỗ sinh hoạt mãn tộc người Lại không nhiều Chỉ sợ chỉ có 5 ngàn mãn tộc người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 Trong tay bọn họ cầm lấy cung tiến cùng trường mâu Toàn bộ nhắm ngay tần minh bọn họ Hiển nhiên một lời không hợp liền muốn công kích Tần minh rất có kiên nhẫn chờ một lát Thì gặp một cái toàn thân mặt xa thú Trên tay cầm lấy một thanh khổng lồ viết phủ hán tử cao lớn cưới ngựa lớn sông lại Đến man tục người phía trước về sau Hán tử kia dừng lại Nhìn xem tần minh Hét lớn Ngươi sợ. Ngươi tới đây làm gì không sợ bản thủ lính một búa đem ngươi chém thành hai khúc sao tần minh nghe vậy cười lạnh. Ngươi chính là thủ lính. Ha ha. Ngươi như là không sợ ta sở quốc đại quân đưa ngươi các loại diệt tục. Thì cứ việc tới bổ ta. hoa nha nha, ngươi sợ, ngươi dám uy hiếp ta hán tử giận. Tần minh lại cười. Uy hiếp không đến mức. Chỉ là ngươi cần phải minh bạch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 Nói thẳng ra a Không dùng ở chỗ này che giấu Tần Minh những mày Hốn chứng Ta sở quốc như là muốn đối phó các ngươi man tục Chỉ cần chỉ là 100 ngàn đại quân Một đường giết tới là được Các ngươi có sức hoàn thủ sao không cần bản hầu dùng âm mưu Dù kế gì hướng hộ bản hầu làm gì mạo hiểm như vậy Thật sự là ngu xuẩn Cái kia man tục thủ lính bị Tần Minh mắng Có chút tức giận Nhưng suy nghĩ một chút. Tần Minh nói có đạo lý A. Sở quốc đối man tục. Một mực là chấn nhiếp thái độ. Cũng không có đuổi tần giết tuyệt. Chỉ là không để bọn hắn xâm phạm sở quốc bách tính. Nếu như muốn đối phó bọn hắn chỉnh 100.000 đại quân tới liền tốt. Không cần thiết phái người đến nói. Cho nên. Man tục thủ lĩnh suy nghĩ một chút. Đối tần Minh nói. Tốt. Ta thì theo ngươi nói một chút.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 Nhìn bộ dáng kia, như có thâm cửu đại hận đồng dạng, Tần Minh không thích loại ánh mắt này, thậm chí có chút phẫn nộ. Mà theo càng ngày càng nhiều man tộc người dùng loại ánh mắt này nhìn về phía Tần Minh lúc Tần Minh rốt cuộc giận. Mẹ, đều hắn hoa ánh mắt gì có phải hay không đều không chịu nhận mình già tử à, Tần Minh đối với xung quanh đầy man tộc người chửi ầm lên. Từng cái cùng lão tử có thâm cửu đại hận sống như Lão tử thiếu các ngươi Tần Minh chỉ vào một cái nghiến sang nghiến lợi nhìn lấy Tần Minh man tộc người quát lớn. Cái kia man tộc người cũng giận. Người sợ, các ngươi ép được ta nhóm man tộc chỉ có thể ở cái này vùng đất nghèo nàn. Các ngươi đáng chết Tần Minh chỉ vào gia hỏa này giận mắng. Đần độn, có phải hay không ta sợ quốc sống mở cửa lớn để cho các ngươi đi cướp bóc, mới là đúng các ngươi vốn là sinh ở cái này vùng đất nghèo nàn.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 Tự tìm chỗ ngồi phía dưới. Thủ lĩnh gửi một tiếng. Nói. Ngươi muốn nói chuyện gì. Tần Minh cười một tiếng. Ngươi muốn rời đi cái này vùng đất nghèo nàn. Không thể thủ lĩnh nói ra. Tần Minh nói. Ta có thể cho ngươi một khối đất đai. Để ngươi tộc nhân ở lại. Nhưng là. Ngươi nhớ kỹ. Đất đai. Vẫn là sở quốc. Các ngươi. Thần phục với sở quốc. Làm sở quốc bách tính trọng sinh tiêu gia quân vương 16 chương 442 bắc lương vương tìm đường chết vừa nghe đến tần minh lời nói. Cái kia man tục thủ lĩnh đầu tiên là xứng sờ. Ngay sau đó hét lớn. Ta man nhân tộc vĩnh viễn không bao giờ làm ngô tần minh nhú mày. Ai để ngươi làm ngô khác như thế tự kỷ có tốt hay không thử Ngươi muốn cho ta man tục thần phục với các ngươi người sở không giống nhau man tục thủ lĩnh nói xong.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 Chờ một chút gặp tần minh muốn ra doanh trướng, man tộc thủ lĩnh tranh thủ thời gian gọi lại tần minh. Tần minh nhíu mày quay đầu, lại thế nào cái này đại trời lạnh ta còn vội vã trở về sửa ấm đây. Man tộc thủ lĩnh im lặng. Nghĩ thầm ngươi hắn a không phải phụng chỉ đến đàm phán sao cái này nói cái gì thì quẳng xuống đến mục đích. Sau đó một lời không hợp. liền chuẩn bị đi mấu chốt là.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 Nửa canh sở quốc man tộc thủ lĩnh xứng sờ Nói Ngươi ngược lại là tự tin rất à Nửa canh sở quốc Ha ha Tốt Quyển kia thủ lĩnh thì muốn thử một chút Nhìn xem có thể hay không dùng ngươi Đổi nửa canh sở quốc Đều nói cho ngươi ngươi ý nghĩ rất nguy hiểm Ngươi còn muốn làm ta hỏi ngươi Ngươi bắt ta làm áp chế Sở hoàng hội đau đầu Sẽ cho ngươi thành trì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 Chẳng phải là rất tốt đẹp dù sao cũng so tại vùng đất nghèo nàn tốt nhiều Điểm này Là bắc lương vương vạn vạn không nghĩ đến Hắn nghĩ không ra man tục sẽ cùng tần minh đàm phán thành công Càng không nghĩ tới tần minh cho ra điều kiện Là để man tục người đến sở quốc ở Chỗ lấy giờ phút này bắc lương vương phái hơn nhìn người Chính mai phục tại biên cảnh Nếu như tần minh chết tại man tục Cái kia chính là tốt nhất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 còn có án về cấm về quân bọn họ đến biên cảnh thời điểm cái kia một ngàn cái bắt lương vương thuộc hạ thì xuất hiện bên trong dẫn đầu là bắt lương vương tay dưới đáy một cái phó tướng cái này phó tướng rất càn rỡ nhìn thấy tần minh sau cười lạnh một tiếng ngay sau đó hạ lệnh giết bọn hắn một tên cũng không để lại man tộc thủ lĩnh nhíu mày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 Tần Minh cười, ngay sau đó đối dư chạch nói đừng nhìn lấy, dẫn người, giết đi. Sau đó, dư chạch mang theo án về cùng cấm vệ quân lập tức xông đi lên cùng cái kia một ngàn người giết thành một mảnh. Sau 10 phút, một ngàn người toàn bộ ngã xuống. Tần Minh cười cười. Bắt lương vương à bắt lương vương. Người không đem chiêu này ra. Còn có thể an ổn qua cách năm. Đáng tiếc à.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 Man tục thủ lĩnh mang 100 cách man tục người cao hứng không được Tần Minh để mọi người ra sức ăn ra sức uống Ngược lại lại nếu không bao nhiêu tiền Tại cách này trong tiểu huyện thành ăn uống no đủ về sau Tần Minh liền chuẩn bị mang theo mọi người rời đi Nhưng vào lúc này Trên đường cách lại xuất hiện rất nhiều quan binh Những quan binh này từng nhà tựa hộ tại điều tra cái gì Để không ít bách tính là giận mà không dám nói gì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 Còn chỉ vào quan sai hét lớn. Các ngươi mạnh như thế bách bách tính trắng trợn cướp đoạt sân nữa. Còn có thiên lý hay không tông đảo ha ha ha ha Tông đảo tại Bắc Lương. chúng ta Bắc Lương Vương. Cũng là thiên lý tông đảo. Cái kia quan binh cười ha <cười> ha. Vừa nghe đến Bắc Lương Vương ba chữ. Trung quanh dân chúng càng thêm e ngại. Có thậm chí còn thân thể lui lại. Sợ liên lụy đến trên người bọn họ. Thế mà.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 ngươi dám như thế đối với ta người tới Đem hắn bắt lại Theo hắn hét lớn một tiếng Sau lưng 10 cái quan sai toàn bộ lấy ra đao Đối với tần minh sông mở Thế mà cũng chính là giờ khắc này Trong đám người Thân mang màu đen huyến khúc phục trang 20 cái ám Về trong nháy mắt sông ra Trong tay bọn họ đao Lấy xét đánh không dịp bưng tay chi thế Gác ở những thứ này quan sai trên cổ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 thật đem mình làm hoàng đế trả lại hắn à, Tuyển Mỹ đã đoạt bao nhiêu nữ tử Tần Minh hỏi. Cái kia quan sai nói, huyện nha chúng ta đã có 12 cái. Đi huyện nha Tần Minh hét lớn. Đón lấy, hắn mang theo hơn 200 người theo những thứ này quan sai trực tiếp đi cách này huyện thành nhỏ huyện nha. Đến huyện nha, Tần Minh tỏ ý những cái kia bọn nha dịch tránh ra, hắn dẫn người trực tiếp về phía sau nha. Sau nha một cái đại sảnh bên trong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 Thỉnh thoảng đối với mấy cái này thanh xuân nữ tử động thủ động cước. Những cô gái này giận mà không dám nói gì. Tựa hộ là tâm lý thực sự ngứa. Cái này gầy huyện lệnh cắn răng một cái. Nhìn lấy một cái cô gái xinh đẹp nói. Mặt kệ. Ngươi. Cùng lão ra ta vào phòng. Để lão ra ta trước qua đắc nhiên. Không muốn. Lão ra, van cầu ngài để cho ta trở về đi. Nữ tử kia cầu khẩn.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 Thế nhưng là không nghĩ đến vừa đến thế mà nhìn thấy càng làm cho hắn nổi giận một màn. Đường đường một cách huyện lệnh, một huyện quan phụ mẫu, vậy mà tại huyện nha nơi này đối thanh xuân nữ tử như thế hành động. Đây quả thực phá vỡ tần minh tam quan. Nói một cách khác, tại đế đô, tần minh gặp những cái kia đại quan tuy nhiên xấu. Nhưng người ta tốt xấu có điểm mấu chốt A cách này huyện thành nhỏ huyện lệnh. Nhà phòng tuyến cuối cùng đều không giờ phút này Tần Minh Đã không đủ dùng phấn nộ để hình dung Hắn đã khí không được bình sinh rét nhất Cũng là bức bách tai họa nữ nhân Đồng dạng làm ra loại chuyện này Tần Minh đều giết Cái này huyện lệnh Tần Minh đối với hắn cũng đồng sát tâm Mà nghe đến Tần Minh thanh âm Gầy huyện lệnh bỗng nhiên quay đầu nhìn lại Chỉ thấy Tần Minh mang theo không ít người chính đi tới Gầy huyện lệnh đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nhìn xem án về cùng cấm vệ quân, lập tức biết Tần Minh thân phận không tầm thường, sau đó mở miệng, xin hỏi các hạ là ngươi không cần thiết biết Tần Minh nhấp nhô nói, theo bên cạnh dư trạc trong tay, quất ra đại đao, cái kia gầy huyện lệnh biến sắc, hét lớn, đến người a, Người tới bọn nha dịch cấp tốc chạy đến.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 Những cái kia thiếu nữ kinh hoàng kêu to lên. Tần Minh thấy thế mở miệng, "Các ngươi đều mỗi người đi về nhà đi chỗ nào xung Tần Minh nhắc nhở. Các nàng từng cái sợ hãi toàn chạy. Tần Minh bĩu môi, nhìn cũng không nhìn mặt đất thi thể, quay người mang theo mọi người liền rời đi huyện nha. Xít cái huyện lệnh mà thôi, hắn đều không để trong lòng. Tại cái này huyện thành nhỏ chỉ hoãn một canh giờ. Tần Minh mọi người tiếp tục lên đường." Lại hoa hai canh giờ. Tại trời sắp tối thời điểm. Rốt cuộc đến thương châu ngoài thành. Giờ phút này. Bắc Lương Vương trong phủ. Bắc Lương Vương nghe xong thuộc hạ lời nói nhất thời sưởng sốt. ngươi nói cái gì tần minh còn sống trở về. Đến ngoài thành không tệ. Chúng ta một ngàn người. Chết hết. Tần minh người. Một cách không chết. Mà lại. Còn nhiều một trăm cách man tộc người. Bắc lương vương nhíu mày không chỉ có còn sống trở về còn mang theo man tục Người cách này Hắn thật chẳng lẽ đàm phán thành công vương ra Bây giờ nên làm gì muốn hay không bọn họ vào thành Bắc lương vương suy nghĩ một chút Nói Tiểu tử này ngược lại là ngoài dữ liệu Chỉ là đáng tiếc a. Hắn không nên đem man tục người mang đến Nói xong Hắn đối thuộc hạ phân phó Lập tức đi điều một phản người quân đội, mà chống đỡ sao man tộc người xâm lấn. Cùng với man tộc người bắt giữ khâm sai làm lý do, giết man tộc người. Mặt khác, đem tần minh giết, giá hỏa man tộc người. Vương ra mưu kế hay. Cái kia thuộc hạ đập cái mông ngựa, lập tức đi làm. bắc lương vương cười lạnh một tiếng, ngay sau đó cũng hướng về cổng thành mà đi. Giờ phút này thương châu thành thành môn, đã quan. Tần Minh bọn họ vừa vặn tới gần. Thấy thế. Tần Minh đối trên lầu hét lớn. Mở cửa thành. bản khâm sai muốn vào thành. Lầu lên một cái thủ thành quan lớn thét lên, vương ra có lệnh, man tục người xâm lấn, không thể mở cửa thành. Tần Minh những mày. Man tục người xâm lấn xâm lấn đại gia ngươi à. Chỉ là 100 người xâm lấn cái gì to gan. Bọn họ là bản quan muốn dẫn đi đế đô bái kiến hoàng đế bệ hạ Nói gì xâm lẫn tần minh hét lớn Tần đại nhân hạ quan chỉ là phụng mệnh làm việc tha thứ không thể mở ra cổng thành Tần minh nghe vậy cười lạnh Nghĩ thầm cách này bắc lương vương cũng thẳng buồn cười Coi là không cho hắn vào thành liền tốt ngay tại nghĩ như vậy thời điểm Cổng thành mở một cách khe nhỏ Một thân ảnh cưới ngựa đi ra Sau đó cấp tốc hướng về phía Bắc mà đi. Vị trí kia là chú quân vị trí. Tần Minh xem xét. Liền biết không thích hợp. Đây là muốn đi điều binh A người tới. xếp cái kia người Tần Minh hét lớn. Sư Trạch gật đầu cưới ngựa nhanh chóng đuổi tiếp, rất nhanh, liền trở lại. Đại nhân muốn đi điều binh, nơi này có một đảo lệnh bài. dư Trạch mở miệng.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 Hắn làm sao điều binh. Tần Minh một chiêu này trực tiếp đem Bắc Lương Vương cùng quân đội ở giữa liên hệ cho cắt xa. Bắc Lương Vương coi là đem Tần Minh tránh ở ngoài thành. Các loại đại quân một đảo giết là được. Thế nhưng là hắn không liên lạc được đại quân. Có cái dám dùng. Giờ phút này. Bắc Lương Vương cũng đến cửa thành lầu phía trên. Hắn bình chân như phải hỏi thủ thành quan viên. Điều binh người.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 Cũng muốn giết tần minh trọng sinh tiêu gia quân Vương 16 chương 445 bước bách Bắc Lương Vương quân đội điều không đến. Bắc Lương Vương chỉ có thể dùng nội thành binh. Sau đó lập tức khiến người ta đi điều nội thành có thể điều động nhân mã. Rất nhanh trong cửa thành thì tập kết 4, 5 ngàn người. Những thứ này người đến từ Vương gia phủ, đến từ tỉnh phủ bố chính ti, đến từ phủ nha đến từ huyện nha Có quan sai, có sai dịp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 Bên trong hơn nhìn người bị ta trong bóng tối phía dưới giết tần minh mệnh lệnh. Trái bố chính sự nói ra. bắc lương vương gật đầu. Ngay sau đó hét lớn. Mở cửa thành. giết man tục người thoải âm rơi xuống. Những thứ này người toàn bộ đều xông hướng mặt ngoài. Ngoài thành tần minh thấy cảnh này có chút bất đắc dĩ thở dài. Một bên, man tục thủ lĩnh khí đối người sau lưng hét lớn, dết a Tần Minh một thanh ngăn lại hắn, nói, giết cái gì dết a, không cần thiết. Man tộc thủ lĩnh xứng sờ, nhưng là bây giờ. Đừng nóng vội, đều tại ta trong kế hoạch. Tần Minh cười cười. Ngay sau đó một mình người cưới ngựa trước. Lấy ra một đảo thánh chỉ. Hét lớn. Thánh chỉ ở đây cái kia vừa xông ra thành năm ngàn người nhất thời xứng sờ. Trên cổng thành. Bắc Lương Vương cũng sững sốt hắn không nghĩ tới tần minh còn có thánh chỉ tần minh ngươi lại lấy ra ngươi nhậm chức thánh chỉ làm cái gì bắc lương vương hét lớn tần minh cười nhậm chức thánh chỉ hừ đây là hôm qua mới đến ta trên tay thánh chỉ mẹ hạ phái người đưa tới làm sao ngươi không muốn nghe một chút sao vẫn là nói ngươi nhìn thấy thánh chỉ cũng dám vô lễ bắc lương vương sắc mặt âm tình không chừng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 Hắn hối hận, không nên để tần minh đọc thánh chỉ. Làm sao bây giờ nghe thánh chỉ? sao binh quyền thế nhưng là một khi giao. Hắn bắt lương vương chỉ có thể làm cây hưởng phúc vương ra. Quyền lợi gì không có. Tuyệt đối không có khả năng giống như hiểu trước đây muốn gió được gió muốn mưa được mưa. chớ nói chi là tạo phản đoạt thiên hạ. Thế nhưng là không giao ra đi.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 trái bố chính sử cũng sắc mặt trắng bệch nói vương gia bề hạ nhìn đến xác định ngài muốn tạo phản đây là muốn mất quyền lực thiết lực ngài a bản vương biết tốt một chiêu rút quỷ dưới đáy nồi bản vương cách này binh quyền hôm nay như là không sao chỉ sợ sáng ngày mốt. thì có đại quân muốn tới chấn áp bản vương trái bố chính sử án mắt đi loanh quanh loại tình huống này Bắc lương vương binh lực không đủ Nếu như tạo phản Không thể nào Hoàng đế đã bắt đầu đoạt hắn binh quyền Bắc lương vương hiện tại tiến thối lưỡng nan trái bố chính sử đã có chút không muốn Lội vũng nước đục này Vương ra bằng không Giao ra binh quyền a, bất kể như thế nào còn có thể làm cây nhàn tản vương ra Nhưng nếu là phản kháng lời nói trên cơ bản không có khả năng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 hãm bọn họ tại bất nhân bất nghĩa muốn hại chết bọn họ bắt lương vương hiện ở nơi nào quản nhiều như vậy hung hăng đối người phía dưới hét lớn bản vương gọi các ngươi xếp nhanh thế nhưng là cái kia năm ngàn người do do dự dự không người nào dám động thủ tần minh cười cười cuộc diện này hắn rất tình nguyện nhìn đến trên cổng thành trái bố chính sử nói vương gia Thu tay lại a. Hiện tại còn không muộn. Không nên đem tạo phản ngồi vững a. Không bản vương không nhận thua. Bắc lương vương nói ra. Vương gia, ngài chỉ có mấy trăm ngàn người. Hoàng đế bệ hạ có trăm vạn đại quân a. Ngay hiện tại tạo phản, không là muốn chết trái bố chính sự ngược lại là sợ. Không muốn cùng theo một lúc. Bắc lương vương lắc đầu. Hắn trăm vạn đại quân phân bố các nơi. Ta mấy trăm ngàn đại quân. Chưa hẳn không thể giết tới đế đô. Còn có cơ hội hắn vừa dứt lời dưới. liền nghe tần minh âm thanh vang lên. Không. Ngươi không có cơ hội bắt lương vương quá sợ hãi. Bỗng nhiên quay đầu. Đã thấy tần minh thân thể ló lên. Đã rơi vào thành lâu trên tường. Đồng thời. Nở nộ cười nhìn lấy bắt lương vương. Dường như lại nói.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 nhưng không ai dám lên trước. Bắc lương vương xứng sờ quay đầu nhìn lấy những hộ vệ này, bọn hộ vệ ảo ảo cúi đầu. nói đùa cái gì, bọn họ cũng không dám tạo phản. không phải muốn tìm chết sao? Tần Minh mày nhấu lại xuống tới, nhìn lấy Bắc lương vương. Bắc lương vương hét lớn. Tần Minh, ngươi đừng giả bộ. ngươi cho rằng bản vương không biết ngươi muốn giết ta sao? còn khinh thường giết ta? À! có chuyện mới tin thật sao cái kia đã đều nói như vậy không giết cát hạ tựa hồ cũng không quá hợp lý tần minh cười lấy tới gần tiếp lấy đại đao vung lên bắt lương vương miệng há ra ngay sau đó ngã trên mặt đất một bên tả bố chính sử dọa đến thân thể run rẩy bỗng nhiên một chút quỳ trên mặt đất hầu ra hạ quan không biết bắt lương vương sự tình hắn hết thảy đều không có quan hệ gì với hạ quan Mời hầu ra khai ăn Con hàng này cũng là cỏ đầu tường Bắc Lương Vương ngã xuống Hắn tự nhiên cũng sợ Tần Minh không có phản ứng tả bố chính sự Chỉ là theo Bắc Lương Vương trên thân Tìm tới một khối hổ phủ. Ngay sau đó quay người Đi đến thành lâu ở mép Sau đó hắn nhìn phía dưới 5.000 người Hết lớn Tối nay sự tình bản hầu có thể coi như các ngươi không có làm qua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 Còn có quân đội một số tướng quân toàn bộ đều hủy đầu cũng không dám ngẩn lên. Nhìn thấy một màn này tần minh cười. Mở miệng nói đến. Sớm biết có hôm nay. Sao lúc trước còn như thế hầu ra. chúng ta biết sai. Mời hầu ra thay chúng ta. Hướng bể hạ cầu tình A. Chúng quan viên cùng lúc mở miệng. Tần minh hai tay chắp sau lưng. Nói. Cầu tình A. Bản hầu đã sớm nghĩ kỹ.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 Những quan viên này đều nuốt ngụm nước bọc, ngay sau đó cùng nhau quỳ gối, đa tả hầu ra, đa tả hầu ra. Tần Minh gật đầu, đây là hắn đưa ra tin tưởng Hoàng đế sẽ cho mặt mũi này. Các ngươi hồi mỗi người nha môn a Nhớ kỹ. Vì nước vì dân. Quốc cung tan tụy. Mới có thể tha tội tần Minh nói ra. Hạ quan các loại ghi nhớ hầu ra dạy bảo. Chúng quan viên lại bái, ngay sau đó đứng dậy đều ào ào rời đi. Tần Minh thở phào một hơi. Kết quả là, cùng ngày, hắn liền mang theo lạc tử y bọn người cùng man tộc người. Cùng rời đi Thương Châu. Hướng về Đế Đô mà đi. Dọc theo con đường này, những nơi đi qua gặp phải không ít lên đường bách tính. Hỏi một chút mới biết được, cuối năm tại đất khách mưu sinh công tưởng các thương nhân đều đạp vào về nhà lộ trình. Nguyên lai, là tần minh nguyên lai hiện thực thế giới Vẫn là cái này gì giới cổ đại Mọi người đều biết sang năm về nhà đoàn viên Chỉ là tần minh có chút sầu não trên đường cảm thán Ta cũng muốn về nhà ăn tết Lạc tử y nghe vậy nói Cái này không phải liền là tại về nhà sao ta nói Là nhà ta, là Tính toán, ngươi không hiểu tần minh thở dài Đi qua 2-3 ngày lộ trình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 Tần Minh xứng sờ. Cái vượt gì rất là kỳ lạ. Giết tả thừa tướng làm gì trọng sinh tiêu ra quân vương 16 chương 447. Tần Minh nguy cơ Tần Minh không hiểu hệ thống vì cái gì cho hắn một cái giết tả thừa tướng nhiệm vụ. Bất quá suy nghĩ một chút. Cái này tả thừa tướng cũng là thường xuyên đối phó với Tần Minh. Đem con hàng này giết, Giống như cũng không có gì tâm lý áp lực.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 Ta không làm quân vương, ngươi mới có thể sẽ rời đi. Hẳn là hệ thống dùng không xác định khẩu khí nói ra. Tần Minh gật đầu, không hỏi thêm nữa. Làm Hoàng đế A, Tần Minh cảm thấy, cũng nhanh. Hắn hiện tại là hầu ra, lại đến một bước, là công gia, sau đó, cũng là vương ra. Đến vương ra địa vị, hắn Tần Minh khoảng cách Hoàng đế vị trí, cũng chính là một bước ngắn.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 Mọi người trên mặt lập tức lại lộ ra nụ cười. Tuyên Hoàng đế mở miệng. Không bao lâu Tần Minh đi tới. Tại bên cạnh hắn là man tộc thủ lính. Hai người cùng một chỗ. Tiến thanh tâm điện về sau. Đối với sau cách bàn mặt Hoàng đế cúi đầu. Thần Tần Minh. Gặp qua bệ hạ. Hoàng hậu nương nương. Man tộc thủ lính. Gặp qua sở hoàng bệ hạ, sở hoàng bệ hạ vạn tuổi man tộc thủ lĩnh thì là trực tiếp quỳ xuống. Hoàng đế cười. Tốt. Đều bình thân a. Tần Minh. Chuyến này ngươi lao khổ công cao. Một người bình loạn. Còn chấn an man tộc. Chấm lòng rất an ủi. Tần Minh nhích miệng, việc nhỏ mà thôi. Hoàng đế gật gật đầu. Nhìn về phía man tộc thủ lĩnh. Nói. Man tộc thủ lĩnh. Ngươi có thể nguyện mang theo mấy trăm ngàn man tộc bách tính Quy thuận ta sở quốc sở hoàng bệ hạ Chỉ cần ngài cho chúng ta man tục đứng thẳng chỗ Ta man tục Từ đó cũng là sở quốc bách tính man tục thủ lĩnh khom người Hoàng đế ăn một tiếng trên tay có một cái thánh chỉ cầm lên sao cho Lưu Công Công Lưu Công Công mở ra Nói phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết man tục thủ lĩnh quỳ xuống Liền nghe lưu công tông đọc Man tục có lòng quy thuần ta đại sở Chấm lòng rất an ủi Mà thương hải man tục tại vùng đất nghèo nàn Đặc chuẩn man tục bách tính nhập sở quốc cảnh nổi Chọn bắc lương mà cư Khác triều đình phân ruộng cho địa Phát hạt giống đưa nông cụ Nhìn man tục bách tính Khai khẩn ra tân sinh hoạt Do đó Phong man tục thủ lĩnh vì man vương Đất phong bắc lương Chỉ huy man tục Dung nhập sở quốc Khâm thử thần Tiếp chỉ man tục thủ lĩnh kích đồng tiếp nhận thánh chỉ Tiền triết khấu nói Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế bình thân a Man vương hoàng đế nói Đa tạ bể hạ man vương sau khi đứng dậy Nhìn về phía tần minh nói Đa tạ tần đại nhân Nếu không phải tần đại nhân Như thế đại ăn Vạn không thể có Tần minh nói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 Không có phát sinh nguy hiểm gì sự tình à, Tần Minh cười lấy xoa bóp tiểu công chúa cái mũi nói Người cảm thấy còn có thể có cái gì để ta cảm thấy nguy hiểm à, Tiểu công chúa chu chu mỏ nói Cũng là hơn À À À Gặp hai người thanh tú ăn ái Hoàng đế tranh thủ thời gian tặng hắn một cái Nói Trước tiên nói chính sự Tần Minh bắc lương sự tình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 Làm sao có vấn đề gì không ngươi chẳng lẽ có ý kiến Tần Minh vội vàng lắc đầu Cái kia thật không có Nàng Rời đi sở quốc cũng rất tốt Chỉ là Cái này hạ quốc thái tử nghĩ như thế nào đại công chúa làm sao cũng coi là hai cưới Ngạch Ta không phải ý tứ kia Thật xin lỗi hoàng đế tức giận trừng mắt Tần Minh Nói Không phu thê chi thực Tự nhiên trong sạch Lại nói Hạ quốc cùng ta sở quốc sao hảo, Lan Nhi gả đi cũng là xúc tiến hai nước quan hệ. Tần Minh gật đầu. Cái kia ngược lại là. Nhưng ta làm sao không cảm thấy đại công chúa gả đi là vì xúc tiến hai nước quan hệ đâu nàng thế nhưng là cái có xã tâm người A. Có xã tâm mới tốt. Như là nàng có bản lĩnh. Về sau đem hạ quốc trưởng khống tải trên tay mình. ngươi ngược lại là lại đem Lan Nhi thu thập. Đem hạ quốc đặt vào sở quốc bàn khối. Chẳng phải là càng tốt hơn sở hoàng ha ha vừa cười vừa nói. Tần Minh im lặng. Nghĩ thầm đế vương chỗ lấy sùng nữ nhi cùng đừng quá quá tử thành thân. Chẳng lẽ đều loại suy nghĩ này đương nhiên. Tần Minh không xoắn xuýt cái này. Tốt. Ngươi cũng mệt mỏi. Trở về chú ý a Nhớ kỹ. Trong khoảng thời gian này chú ý một chút. Thực sự không được.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 Những ngày này ta ngay tải ngươi nơi này cùng lạc tử y tỷ tỷ cùng một chỗ Tiểu công chúa nói ra Tần Minh im lặng nói hoàng cung an toàn hơn Tiểu công chúa biếu môi ta muốn tải ngươi nơi này Tần Minh cười lấy xoa bóp tiểu công chúa cái mũi nói Tốt à Nhìn đến Ta đến vội vàng đem cái gì la sát môn giải quyết Không phải vậy ta có thể không yên lòng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 tại trên tay hắn Nóng lên Là sát môn Vậy liền nhìn xem Là các ngươi giết ta Vẫn là ta diệt các ngươi Tần Minh cười cười Ngay sau đó quay người trở lại gian nhà Ngày thứ hai Tần Minh xuyên thân không thể y phục thu thập một chút Đi tảo triều Hắn tuy nhiên không quan viên Nhưng rốt cuộc lần này lập công Hoàng đế muốn tại triều đình sân tấu trương dương hắn Hắn nhất định phải đến Mà vừa đến triều đình, một số quan viên nhìn thấy Tần Minh về sau cũng là tiến lên đây chào hỏi. Tỷ như lễ bộ thượng thư, hình bộ thượng thư, vân vân. Tần Minh cười hì hì cùng mọi người trò chuyện cũng phát hiện không thiếu sắc mặt người thực cũng không ra thế nào đẹp mắt. Tỷ như, Thái sư, thừa tướng, Đại học sĩ những thứ này người. Còn có một số võ quan, đều thật không thoải mái Tần Minh.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 Cùng với nói gió man tộc người nhập phía Bắc trở thành sở quốc bách tính sự tình. Phân phó lễ bộ cùng hộ bộ. Hiệp trợ man vương mau chóng chứng thực. Hai cái này sự tình xong, Hoàng đế vừa nhìn về phía Tần Minh. Tần Minh bị Hoàng đế nhìn có chút mộng bức. Nhưng ngay sau đó, liền nghe Hoàng đế nói. Gần nhất, đế đô bị không ít sang hồ thế lực loạn nhập. Chấm nhận được tin tức.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 con chạy đi đánh trận các tướng sĩ nghĩ như thế nào thực có lam nhược tâm trợ giúp vô luận năm trước năm sau chỉ nếu muốn đánh dễ như trở bàn tay liền đem lễ quốc cầm xuống lúc này tần minh bỗng nhiên mở miệng tất cả mọi người nhìn về phía tần minh không có minh bạc chuyện này quan lam nhược tâm chuyện gì tần minh ngươi ý tứ là hoàng đế nghi hoặc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 đem lam những tâm sao cho ta, ta tới thu thập nàng, chỉ muốn đem nàng hàng phục, sử dụng nàng, liền có thể dễ như trở bàn tay, đem lệ quốc cho đặt vào sở quốc bàn khối, kế hoạch cụ thể, ta tạm thời không tiện nói. tốt, có ngươi cần minh câu nói này, lệ quốc trên cơ bản có thể quy về ta sở quốc. chuyện này thì năm sau giao cho ngươi làm, ngươi có thể tùy thời đi đem lam những tâm mang đi.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 Một cái toàn thân bao phủ tại dưới hắc bào bóng người. Đứng trong phòng treo lơ lửng một cái dưới chiêu bài. Trên biển hiệu có ba chữ, là sát môn. Mà người áo đen kia thì mang theo một cái mặt nạ màu trắng, mặt nạ xem ra cổ quái giỏ người, có chút âm u. Tại hắn sau lưng có sáu đem cái ghế, ngồi đấy sáu cái đồng dạng bao phủ trường bào bóng người. Bên trong, có một cái cũng là một thân hắc bào. Trên đầu mang theo mũ liền y phục, thấy không rõ mặt. Nhưng theo thân hình phía trên nhìn, thì là vụ thần. Tại hắn ngồi đối diện là một thân áo bào trắng mang theo cái mũ thấy không rõ mặt người. Phía dưới còn có mặc áo bào đỏ, còn có áo bào xanh cùng với áo bào xanh cùng hoàng bào. Sáu người này mặc lấy sáu màu áo dài, đoan chính ngồi đấy đều không nói lời nào hắc bào, ngươi ngoài hiểu dược thần, lại thất bại hai lần, bổn tỏa đối ngươi rất thất vọng. Nhưng lần này, tướng gia nguyện ý tin tưởng chúng ta, thì tuyệt đối không thể thất bại nữa. Đây là chúng ta. Tại sở quốc lập đủ. Thậm chí huyết chương đại thế lực cơ hội tốt. Tuyệt đối không thể mất đi. Ngươi nghe rõ chưa mặt nạ màu trắng nam dùng thanh âm khàn khàn nói ra hắc bào vượt thần gật đầu thuộc hạ minh bạch lần này thuộc hạ lựa chọn hẳn là sẽ không sai. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Sở quốc là trung quanh lớn nhất quốc. Nếu là chúng ta la sát môn tại sở quốc lập đủ đồng thời phát triển mạnh. Tương lai tiền đồ không thể đo lường. Trắng mặt nạ nam tử nói ra. Chỉ bất quá hắn vừa nói xong. Cái kia trường bào màu trắng bóng người lại cười lạnh một tiếng. Dùng âm dương quái khí thanh âm nói Môn chủ Ngày vì sao còn tin tưởng hắc bào hắn lúc trước tuyển nữ nhân kia Đại công chúa đúng không ta lúc đó đã cảm thấy nữ nhân kia không chịu nổi chức trách lớn Về sau cùng cái gì tuyên vương Còn tạo phản Bọt nước nhi đều không nhấc lên một đó Hiện tại lại dựa vào cái này tướng ra Thuộc hạ cảm thấy vẫn là không đáng tin cậy Hát bào dự thần đầu động một cái Mở miệng nói. Muốn tài sở quốc lập đủ. Nhất định phải tuyển một phương thế lực. Lão hoàng đế không biết cho phép chúng ta tồn tại. Không dựa vào tướng gia. Còn có thể dựa vào người nào có cái gọi tần minh gần nhất không phải thế lớn người áo bào trắng phản bác. hắc bào vượt thần cười lạnh. Hắn cũng không phải tốt trưởng khống người. Bằng không ta sẽ không đáp ớt tướng gia giết tần minh. hắc bào vượt thần vừa nói xong. Trắng mặt nạ nam tử bỗng nhiên mở miệng Đem trên nóc nhà nhìn trộm hai người cho bổn tỏa cầm xuống trên nóc nhà Hai cái ám võng thành viên biến sắc Quay người liền muốn rời khỏi Thế mà Đã muộn Bởi vì hắc bào dưỡng thần cùng áo bào trắng nam tử đã xuất hiện tại trên nóc nhà Đồng thời đồng thời xuất thủ Mỗi người một trưởng vỗ tại hai cái ám võng thành viên ở ngực Hai cái ám võng thành viên đều là khoa một tiếng Phun ra hai ngụm máu tươi trọng sinh tiêu ra quân vương 16 chương 455 nhược tâm bị chặn hai cái án võng thành viên bị hắc bào vượt thần cùng áo bào trắng nam tử đả thương về sau. Lập tức mất đi phản kháng năng lực. Tiếp lấy hai người sủi lơ tại trên nóc nhà bị hắc bào cùng áo bào trắng dẫn theo trở lại trong phòng. Là hai cái thực lực không kém ra họa cần phải đều có nhất phẩm chung kỳ thực lực. Áo bào trắng nam tử nói ra. Mang mặt nạ môn chủ nghi hoặc Có sang hồ đối địch thế lực biết chúng ta đến đế đô hắc bào vượt thần lắc đầu Không phải chúng ta đối địch thế lực Nhìn hai người này xuyên qua Là ám võng ti ám vệ Ám võng ti ám vệ người mặt nạ môn chủ nghi ngờ hơn Môn chủ Ám võng cũng là tần minh sáng tạo một cái cầm giữ có rất lớn quyền lợi bộ môn Tập hợp giám sát Tình báo Thẩm vấn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 Liền đi trong thiên lao chuẩn bị đem lam nhược tâm cho ngài mang tới Từ ta tự mình áp giải Thế nhưng là đến trên đường Có mấy cái cưới ngựa người cùng chúng ta chạm mặt tới Đem chúng ta xe tù đổi ngũ hướng loạn Ngay sau đó nhìn về phía xe tù Lam nhược tâm đã không thấy Tần Minh trong mắt hơi hít Nói Có thể từng đuổi tiếp đuổi theo Mấy cái kia cưới ngựa người rất nhanh Đã tìm không thấy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 Hình bộ thị lang nói tần tổng đốc ngày anh Minh thần phó, mọi người không tin cũng không được a Tần Minh cắt một tiếng, cái này mông ngựa đập, vẫn rất thoải mái. Tần, tổng đốc, hiện tại nên như thế nào hình bộ thị lang nói ra? Tần Minh suy nghĩ một chút, nói, ngươi đi về trước đi chuyện này, ta sẽ giải quyết. Vậy thì tốt, vậy hả quan cáo lui hình bộ thị lang chắp tay, ngay sau đó quay người rời đi.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 Đều nói là nhìn đến mấy cái cưới ngựa người xông lại trên đường cách lăn lộn lúc rối loạn đem lam nhược tâm chặn đi Chỉ là Tần Minh cảm thấy trong này mơ hồ là lạ ở chỗ nào Suy nghĩ một chút về sau Bỗng nhiên nhíu mày Đối phương cho dù là cưới ngựa Tại dòng người cuồn cuộn trên đường cái Cũng không có khả năng như thế thông suốt Lại còn như vậy tới lui như gió a chiếu hình bộ thị lang nói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 bên ngoài tần đại nhân đến còn mang án về vừa nghe đến tần minh mang theo án về đến hình bộ thượng thư sắc mặt đều là biến đổi cách này đế đô không ít quan viên có hai sợ một sợ đi tìm tần minh phiền phức hai sợ án võng tìm bọn họ để gây sự hiện tại tốt tần minh mang theo án võng đến phản xạ có điều kiện liền để hình bộ thượng thư có chút khẩn trương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 Đây chỉ là ngoài ý muốn Ngươi không biết đặc biệt vì này Đến cửa khó xử lão phu à. Tần Minh hừ một tiếng Ngồi trong đại sảnh trên ghế Sư trạch mang theo 20 cái án vệ đứng ở bên ngoài Cả đám đều mặt lạnh lấy Để hình bộ bên trong không ít quan viên khẩn trương không được Tần Minh sau khi ngồi xuống Lúc này mới nhấp nhô nói Ta đến hình bộ Là vì chuyện này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 hạ quan cũng không có lửa ngươi, chu thị lang giải thích, tần minh nói, ta không nói ngươi gặp ta, chỉ bất quá bàn lúc điều tra, lúc đó đường phố bên trên người rất nhiều, đối phương mấy người cưỡi ngựa, rất khó tới lui như gió, nếu như cứng ép đập vào càng là khả năng người ngã ngựa đổ, hiện trường đang người nhiều hỗn loạn.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 ta phó quan chu thị lang nói là ngươi người theo trên tay hắn chẳng đi lam nhược tâm hình bộ trên tay mất mặt đây chính là đại sự tướng gia ngài vẫn là còn trở về đi hình bộ thượng thư không kiêu ngạo không tự ti nói đến một bên tần minh nháy mắt to nhìn lấy một màn này thì cũng thật đến xem náo nhiệt sống như tả thừa tướng hừ một tiếng nói hỏi bản tướng muốn người hừ chu thị lang Ngươi cũng đã biết nói xấu thừa tướng Là tội gì tả tướng Đều đến một bước này Ngày dạng này Thật có ý tứ sao hình bộ thượng thư nhú mày Hình bộ thị lang cũng đứng lên Nói Tả tướng Ngươi không cần giả bộ hồ đồ Tần Tổng Đốc cũng ở nơi đây Hôm nay cái này người Ngày vẫn là sao cho hắn đi sao cái gì bản tướng cũng không biết các ngươi tại nói cái gì Như lại như thế nói xấu bản tướng. Đừng trách ta trở mặt vô tình." Tả thừa tướng hừ lạnh nói ra. Lúc này, Tần Minh vỗ vỗ tay, vỗ tay nói ra, "Tướng gia không hổ là tướng gia. Cái này khí chàng thật sự là ngưu bức a. Chỉ là, nếu như tướng gia hôm nay không nguyện ý sao ra Lam Nhược Tâm cùng Chu thị lang nữ nhi lời nói, Quyền kia đúc, sẽ phải khiến người ta điều tra tướng phủ." Tả tướng vỗ bàn một cách hét lớn. Tần Minh. Ngươi có quyền gì dám ở tướng phủ phía trên điều tra Tần Minh suy nghĩ một chút. Có quyền gì ta hiện tại là án võng ti tổng đốc. Có thể giám sát bách quan. Có thể điều tra bách quan. Có thể điều tra bách quan. Có thể thẩm phán bách quan. Tướng gia, ngài nói, ta có tư cách không ngươi. Tả tướng chừng mắt. Nói.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 Mỗi một cái án đảo Mỗi một chỗ viện tử Mỗi một chỗ tầng hầm Cũng không thể lọt mất Tư trạch cùng hai mươi cái án về hết lớn Đúng không giống nhau tả tướng mở miệng Tần Minh còn nói Nếu có người dám ngăn trở Cùng nhau bắt Ta tin tưởng hình bộ thiên lao Chứa đừng bọn họ Hình bộ thượng thư mở miệng Tần Tổng đốc cứ việc bắt Ta hình bộ thiên lao đem toàn bộ tướng phủ người đều chứa nổi tần minh cười. vậy thì tốt. tìm dư chặt trong nháy mắt mang theo hai mươi cái án về hướng về tướng phủ các nơi phóng đi. tả tướng biến sắc. chỉ vào tần minh nói, ngươi làm thực có can đảm tìm ta tướng phủ tần minh không kiên nhẫn nói, không thấy được đát đại tìm thật hắn a dông dài.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 tả tướng nghe xong sắc mặt thì không dễ nhìn tần minh thì là thử một tiếng nói tả tướng nhớ đến đem cố sự biên tốt ngay sau đó đối dư trạch nói vội vàng đem cửa phòng dưới đất mở ra như là lam nhựa tâm ở bên trong thì mang ra thuận tiện nhìn xem bên trong tình huống đúng dư trạch rời đi lần này tả tướng không có như vậy bình tĩnh Vẫn thật là như Tần Minh Chỗ nói Hắn bắt đầu nghĩ đến làm sao biên cố sự Rốt cuộc đến cho ra một hợp lý giải thích à. Cũng không thể thừa nhận chính mình phái người chặn Lam Nhược Tâm A lại là một thời gian uống cản chung trà Tả tướng cố sự biên tốt Lúc này Lam Nhược Tâm cũng được mang đi ra Thực Lam Nhược Tâm cũng là rất mộng bức Nàng vừa mới bị chặn Đưa đến Thừa tướng Phủ Địa Lao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 Lam nhược tâm tần minh xứng sờ Hình bộ thượng thư xứng sờ Hình bộ thị lang cũng là xứng sờ Thì liền lam nhược tâm đều sưởng sốt Mấy người đều đang nghĩ Cái dưỡng gì trang không biết thật đúng là Tả tướng nghĩ ra kế sách ứng đối Cũng là trang không biết Các ngươi đừng nói cho bản tướng Nàng cũng là lam nhược tâm A tả tướng tiếp tục xả vờ Tần minh lấy tay xoa xoa cái chán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 Người ta thừa tướng cũng là đem chuyện này cho thoát khỏi liên quan Cũng là tần minh suy nghĩ một chút Giống như lại muốn tìm phiền toái Đều rất khó a. Người ta tả tướng biên cố sự Người không thể lật đổ a. Hít thở sâu một hơi Tần minh cười ha ha nói Nếu là hiểu lầm Cái kia đã không còn gì để nói Chỉ là Tả tướng vất vả a, Ánh mắt đều đã không tốt đến nước này Còn muốn vì nước vì dân Không dễ dàng a Lời này đương nhiên là trào phúng Bất quá ngay sau đó Tần Minh còn nói Nhưng lão mắt mờ là một chuyện Một mình thiết lập địa lao cùng hình cụ Nhưng là lại là một chuyện khác tả tướng khẽ giật mình Nghĩ thầm kém chút quên cái này gốc xạ Phải biết tại sở quốc là cấm tư thiết lập hình đường Tả tướng cái kia trong địa lao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 Chuyện này không xong nam tử mặc áo hồng còn ở nơi này mang thù đây. Cha hắn tả tướng khí tay xuân, nói, đồ hốn chướng, ngươi chớ treo chọc cái kia người điên. Mặt khác, cùng lão tử vào cung. Hướng bệ hạ chịu đòn nhận tội a Hy vọng xem ở lão tử trên mặt mũi. Không cho ngươi vào tù. Vào tù cha, ta đường đường thừa tướng chi tử, ta cũng không thể vào tù a nam tử mặc áo hồng nói ra.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 Tả tướng trong nhà. Có một khối tiên đế cho hắn miễn tử kim bài. Mặt khác. Tả tà tướng tại hậu cung cũng có một chút quan hệ. Lại. Hắn cùng hữu tướng là quan văn đứng đầu. Là thiên hạ không ít quan viên tín ngưỡng. Càng cùng thiên hạ không ít thư hương môn để thế ra quan hệ không tệ. Riêng là một số nho ra đại năng. Cùng tả tướng đi rất gần. Tần Minh nhếu mày. Nói như vậy.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 Thẩm vấn Phán quyết những thứ này hạt tâm sự tình Đều là giao cho ám vệ xử lý Trở lại ám võng ti nha môn Tần Minh khiến người ta đem lam nhược tâm thả ở đại sảnh Thì khiến người khác rời đi Lam nhược tâm đứng ở nơi đó nhíu mày nhìn lấy lạnh nhạt ngồi xuống tần Minh Nói Ngươi thì dạng này khiến người ta đem ta buông ra Không sợ ta chạy chạy nơi này là ám võng ti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 Hoặc là thả ta giết ngươi rất muốn chết sao Tần Minh ngẩn đầu. Làm nhược tâm cười lạnh cũng tốt hơn rơi vào trên tay ngươi chịu tội. Thế nhưng là ta không để cho ngươi chịu tội à, Tần Minh hỏi. Làm nhược tâm nói. Sớm tối sự tình. Ngươi muốn từ trên người ta moi ra tin tức. Làm sao thiếu nghiêm hình tra tấn Tần Minh cười cười. Cầm lấy chén trà đứng dậy. Nói ra. Ngươi nếu biết muốn nghiêm hình tra tấn.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 Có lễ quốc để nhất Mỹ nhân xưng hô Ngươi tự xưng là thông minh hơn người. Tại lễ quốc muốn đoạt quyền thí. Nhưng không có máy hội sở lấy ngươi cả người vào sở quốc làm nằm vùng. Được đến không ít tin tức. Để lễ quốc quân đội đều kính nể ngươi. Ngươi cũng thành công lấy một giới nữ lưu thành lễ quốc quân đội coi trọng nhất người thu hoạch được quân đội chống đỡ. Lễ quốc hoàng đế cùng thái tử vừa chết. Ngươi chính là có quyền thế nhất.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 ngươi quyền lời dục vọng rất lớn Dạng này người bỏ đến chết cần minh mấy câu nói Đem Lam Nhược Tâm phân tích rõ ràng minh bạch Lam Nhược Tâm nghe cần minh lời nói Mới ý thức tới mình nguyên lai là là một người như vậy Nàng cảm thấy tần minh nói Xác thực chính là nàng Thế nhưng là Nàng vẫn là lắc đầu ngươi nói rất đúng Đáng tiếc Lấy hiện tại cuộc thế đến xem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 Tại ám võng ti xử lý một ít sự vật về sau. Liền thu thập một chút. Sau đó rời đi ám võng ti. Mang theo Lam Nhược Tâm hồi hầu phủ. Hắn không có cho Lam Nhược Tâm mang cỏng tay xiềng chân, nhưng Lam Nhược Tâm cũng chạy không thoát. Một đường lên hai người không nói chuyện, nhưng trở lại hầu phủ lúc tần minh ngây người. Chỉ thấy hầu phủ ngoài cửa lớn, hai cái chỉ mặt nội u ám võng thành viên bị dán tải bên ngoài hầu phủ trước cổng chính. Trọng sinh tiêu giao quân vương 16 chương 456 tần minh hỏa khí tần minh nhìn đến ám võng thành viên bị dán tại ngoài cửa lớn lúc. Sắc mặt trong nháy mắt thành màu gan heo. Khí giờ khắc này. Trong cơ thể hắn hỏa khí đừng đề cập bao lớn. Cái kia hai cái ám vệ chỉ mặt bên trong quần áo màu trắng. Trên người có máu. Sắc mặt trắng bệ còn có chút ô thanh. Hiển nhiên là thổ thương. Lại đông lạnh thật lâu.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 Hắn mang theo Lam Nhược Tâm đến đại sảnh Chậm rãi ngồi xuống Hắn sắc mặt rất khó nhìn Trên thân bộc phát ra một cỗ khí thế Để Lam Nhược Tâm đều áp lực Không dám nói lời nào An tính trong đại sảnh Lam Nhược Tâm ý thức được giờ phút này Tần Minh phấn nộ Hai cái ám vệ bị dẫn đi cứu chữa Mấy cái té xỉu hạ nhân Cũng chỉ là bị đánh ngất xỉu Rất nhanh dư chạc dẫn người tới Hắn đã giải tình huống Nhìn thấy tần minh về sau Gấp vội mở miệng Tổng đốc đại nhân Cái kia hai cách là phái đi ra tìm hiểu la sát môn tin tức huyên đệ Không nghĩ tới La sát môn Tần minh từng chữ nói ra Ngay sau đó hít thở sâu một hơi Tốt một cách la sát môn a Mặc dù đã cẩn thận như vậy ứng đối Lại vẫn là ngoài dữ liệu Đại nhân Đại phu nói hai vị án võng thành viên thủ rất nặng nổi thương. Ngũ tảng lục phủ đều bị lực lượng cường đại công kích. Tuy nhiên không chết. Nhưng vẫn là khạc xa máu. Kéo dài như thế. Khả năng sống không bao lâu nói chuyện là vừa qua khỏi quản gia. Hắn giờ phút này nhìn lấy tần minh. Cũng là một bộ không thể làm gì bộ dáng. Tần minh xoa xoa cái chán. Thủ nổi thương. Tại cổ đại chỉ có thể dùng đông dược điều dưỡng nhưng đã đến hạ ra máu cấp độ đông dược điều dưỡng đã không kịp nhìn đến cách này là đối phương cho mình hạ mã uy a bọn họ không giết án về lại đem hai cách này án về treo ở chỗ này thì uy không chết đến tần minh trên tay chậm rãi chết cách này kêu cái gì chẳng phải là đánh tần minh mặt còn nói tần minh vô năng nếu như nhìn lấy chính mình người chết tại trước mặt Đừng nói để la sát môn đạt được. Lại lạnh nhân tâm. Cũng là tần minh chính mình. Cũng không đành lòng. Suy nghĩ một chút. Nội thương. Chỉ cần không phải ngũ tảng lục phủ bị hao tổn nghiêm trọng. trầm rãi điều dưỡng lời nói cũng là có thể khôi phục. Điều kiện tiên quyết là ngũ tảng lục phủ hội khạc da máu cho nên đến cho người bệnh bổ huyết truyền dịch. Tần minh hít thở sâu một hơi. Đối quản gia nói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 Tần Minh lại đi ra ngoài Với bên ngoài mười mấy cách xa đinh đều đo dưới Phụ hỏa hai cách án vệ mười mấy người lưu lại Không sai sau Tần Minh trên người bọn hắn quất mấy cái ốm tiêm máu Hai loại nhóm máu Cắt làm mấy cái túi máu Không sai sau Tần Minh trở lại gian nhà Bắt đầu truyền nước Cho hai người truyền máu Bổ huyết không bằng truyền máu đến nhanh Chỉ cần truyền máu cho hai người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 Tần Minh ngồi trong đại sảnh, Lam Nhược Tâm cũng vẫn còn, nàng thì nhìn như vậy Tần Minh, không biết đang suy nghĩ gì. Qua rất lâu, nàng rốt cuộc nhìn không được mở miệng, ngươi giận đúng, ngươi sẽ thấy ta nổi giận sau bộ dáng. Tần Minh nhấp nhô nói đến. Lam Nhược Tâm cười lạnh một tiếng. Nói. Là sát môn. Ta nghe nói qua. Rất mạnh một cái thế lực. Ngươi. Không phải là đối thủ. Tần Minh cười, nói, rửa mắt mà đợi đi sau khi nói xong, hắn ra đại sảnh nói, người tới, cực kỳ chiêu đãi lam nhược tâm, chứ không thể rời đi hầu phủ, cái gì đều có thể, rời đi đại sảnh. Tần Minh ra hầu phủ, ngay sau đó cưới ngựa, hướng về thừa tướng phủ đầu kia đường phố lai hồi khách sạn đi.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 Có lẽ hắn muốn đi bên trong phát tiết một chút. Hồng Bảo Nam Tử nói ra. Nghe vậy Diệp thần cười lạnh một tiếng. Phát tiết làm sao phát tiết đem bên trong khách sản nện náo long trời lỡ đất cái kia thì có ít lời gì chẳng lẽ còn có thể đem chúng ta giật mình mấy người đều cười chào phúng. Thế mà sau một khắc, lai hồi khách sản bên trong, không ít người bị đuổi ra ngoài. Sau một khắc.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 Nhất định muốn cẩn thận đề phòng Bổn tỏa không muốn chính mình ở địa phương bỗng nhiên phát sinh dạng này bảo phát Người mặt nạ nghiêm túc nói đến Sáu cái màu sắc khác nhau hắc bào nam tử đều gật gật đầu Bọn họ vô cùng rõ ràng câu nói này ý tứ Nếu như một khi bọn họ vị trí lộ ra tần minh một cái bom bọn họ đều phải thịt nát xương tan Tần minh vừa mới cử động chí ít để la sát môn mấy cái này lão đại Về sau ngủ không an ủi. Thế mà đây mới là Tần Minh bước đầu tiên. Đứng tại phế tích trước thật lâu. Tần Minh lúc này mới lấy ra 500 lượng bạc ngân phiếu. Giao cho ở đâu kêu khóc khách sản lão bản. Khách sản lão bản thấy một lần nói ngân phiếu nhất thời không khóc. Đồng thời Tần Minh mở miệng ta nổ phát tiết một số đây là bồi thường. Nói cho lão bản hắn quay người rời đi.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 Tả tướng trước tiên đem hoàng đế dùng ngôn ngữ đem hoàng đế sấn đạo thành giúp hắn nhi tử nói chuyện một phương. Lúc này thời điểm thì ổn thỏa nhiều. Bất quá tả tướng còn phải sinh khí. Nói. Bệ hạ. Thế nhưng là đứa nhỏ này hồ đồ a. Hắn ra thích người ta. Không sai. Thế nhưng là hắn đem người ta hẹn đến trong phủ tới. Hoàng đế xứng sờ. Cái này có cái gì a hắn ra thích người ta.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 Khiến các ngươi hai cái hài tử thành thân. Như thế nào nghe nói như thế. Tả tướng nhi tử cố ý làm ra hít động bộ dáng nói. Đa tạ hoàng thượng. Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế đa tạ bệ hạ. Ai? Hiện tại chỉ có thể dạng này. Lão thần trở về. Liền mang theo bệ hạ thánh chỉ đi đề thân tả tướng mở miệng nói đến. Không bao lâu tả tướng cầm lấy một đạo thánh chỉ rời đi thanh tâm điện hai người một đường lên không nói chuyện. thằng đến trở lại tả tướng phủ. tả tướng nhi tử mới cười ha ha nói: Phụ thân, ngày nhìn ta diễn thế nào ha ha. ngày thật sự là quá lợi hại. dăm ba câu, liền để ta thoát khỏi bị xử phạt nguy hiểm. còn muốn bức chu ra lão đầu kia đem nữ nhi gả cho ta. ha ha ha. tả tướng hừ một tiếng nói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 Lai hồi khách sạn bị tạc Tả tướng biến sắc Cái gì bên trong chết người hắn tìm La Sát Môn Là muốn giết Tần Minh Thuận liền lợi dụng La Sát Môn giúp hắn tại triều đình phía trên diệt trừ đối lập Gia cố thế lực Như là La Sát Môn người đều chết Vậy liền thật khôi hài Không có chết người bên trong người sớm lui lại Cái kia thuộc hạ nói ra Tả tướng thở phào bọn họ như là cứ như vậy chết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 Hình bộ thượng thư nói, bệ hạ, hình bộ chu thị lang bệnh nặng, hắn muốn cho thần nhắn dùm bệ hạ. Hắn cả đời làm quan, thanh liêm chính trực, không nghĩ tới lão, bây giờ vẫn còn thù ức hiếp, bệnh nặng quấn thân, lớn tuổi, không thể lại vì bệ hạ, vì nước vì dân làm việc, muốn cáo lão về quê. Hoàng đế nghe vậy nhíu mày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 thần làm sao nghe chu thị lang ý tứ này là bất mãn bệ hạ an bài vấn là nói cảm thấy ta thừa tướng phủ phối không lên chu thị lang nữ nhi hoàng đế nghe nói như thế cũng cảm thấy có lý nếu mày không vui nói cái này chu thị lang hiện tại còn cùng chấm chơi bộ này hình bộ thượng thư xứng sờ. liền muốn lại mở miệng lúc này lại nghe tần minh nói chuyện trước bề hạ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 Cho nên ta so bể hạ càng dày. Tần Minh nói ra. Trên triều đình chỉ có hắn dám nói như vậy. Hoàng đế nghe xong. Nhìn xem tả tướng. Thật lâu. Nói. Tả tướng rục tử không đúng. Phạm. Tả tướng bổng lục một năm. Tử. Nhập hình bộ. Theo lệ phán xử, Tả tướng biến sắc khom người bệ hạ con ta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 Rốt cuộc đầy triều văn võ đều biết ngươi nhi tử muốn bị hình bộ thẩm phán Trọng sinh tiêu gia quân vương 16 chương 459 làm đến cùng bãi triều về sau Tần Minh cùng hình bộ thượng thư cùng rời đi Đi hình bộ thị lang trong phủ nhìn xem hình bộ thị lang Thật sự là mệnh Mà lại chu ra tiểu thư cả ngày lấy nước mắt rửa mặt Nghe đến muốn gà tả tướng nhi tử đã nhiều lần muốn tự sát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 Tả tướng hiện tại chính là muốn sử dụng đảo này ban hôn thánh chỉ. Đem Chu ra tiểu thư cùng hắn nhi tử chết buộc chung một chỗ. Hắn nhi tử ngồi tù có thể ác cái kia ra ngục cũng phải thành thân trốn không thoát. Tả tướng đã nghĩ tới. Bất kể như thế nào. Đều phải thành thân. Ngươi Chu thị lang nguyện ý chính mình nữ nhi gả cho một cách ngồi tù nam nhân nhất định phải đem quan hệ làm như vậy cứng kháng chỉ là không thể nào. Như vậy nếu như không muốn chính mình nữ nhi cả cho đắt từng ngồi tủ. Vậy cũng chỉ có để nam nhân này khác ngồi tủ. Cho nên. Chu Thị lang đi tìm hoàng đế. Nói không truy cứu tả tướng nhi tử chuyện này. Cách kia tả tướng nhi tử cũng liền không sao. Có thể nói. Như thế một cách lỗ thủng. Liền bị tả tướng sử dụng lên. Đến thời điểm Chu Thị lang Tình thế khó xử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 anh tâm điện hoàng đế đang nhìn tấu trương tiểu thái giám tiến đến bệ hạ hình bộ chu thị lang cầu kiến chu thị lang không phải bệnh nặng hoàng đế nhíu mày tiểu thái giám nói xem ra thật là bệnh nặng để hắn tiến đến hoàng đế để xuống tấu trương không bao lâu chu thị lang đi tới hủy xuống lão thần bái kiến bệ hạ bình thân a chu thị lang ngươi bệnh nặng ở nhà tĩnh dưỡng chính là tới gặp chấm làm gì hoàng đế hỏi chu thị lang sắc mặt trắng bệch, một bộ bệnh trạng bộ dáng, không có lên đến, nói, bệ hạ, lão thần không truy cứu tả tướng nhà nhi tử cùng ta nữ nhi sự tình cầu bệ hạ, xá tả tướng chi tử vô tội. hoàng đế xứng sờ, nói, ngươi không truy cứu lão thần, không truy cứu, chu thị lang tay đang run rẩy, hoàng đế suy nghĩ một chút, nói. Vì cách gì Chu Thị lang trả lời bởi vì Bệ hạ ban hôn ta nữ nhi cũng không thể gả cho một cách vào tù người U-V-W-W-M Cũng có đạo lý chuyện này ngươi không truy cứu chấm tự nhiên không thật nhiều nói Người tới truyền khẩu dụ Chu Thị lang không truy cứu tạ tướng chi tử hành động Xá tạ tướng nhi tử vô tội Hoàng đế nói đến Chu Thị lang nhắm lại mắt nói Đa Đa tạ bệ hạ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 hình bộ thượng thư thở dài nói cái kia tiểu thái dám nói hắn nhìn đến chu thị lang đi lại dấu riêng san rời đi hoàng cung tại chỗ thổ huyết té sỉu tần tổng đúc. cái này chu thị lang có thể thấy được là tiếp nhận bao lớn khuất nhục a ta nghĩ đến một màn kia đều cảm thấy đau lòng hiện tại bệ hạ còn muốn ta thả tả tướng nhi tử cái này ai tần minh lắc đầu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 Tốt. Tần Tổng Đức, bản quan cùng ngươi cùng một chỗ, cùng Tả Thừa tướng làm đến cùng Trọng Sinh Tiêu Gia Quân Vương 16 chương 460 ngươi thả ta bắt Tần Minh hiện tại ý tứ rất đơn giản. Hình bộ nghe bề hạ khẩu dụ thả người, nhưng là hắn án võng ti có thể bắt người a. Tùy tiện cho ngươi định cách say. Ngươi có phục hay không không phục cũng phải phục sau đó. Hắn cùng Hình bộ Thượng thư cùng một chỗ.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 Ngươi ý tứ là Tả tướng còn có thể mời đến những cao thủ này tần tổng đốc Ngươi quên ta nói qua Tả tướng trên giang hồ Cùng một số thế lực cũng có quan hệ Hình bộ thượng thư nói ra Tần Minh khẽ gật đầu Ngay sau đó chừng mắt Nói chờ một chút Giang hồ thế lực Ngươi biết là sát môn sao Là sát môn hình bộ thượng thư nhíu mày nói Nghe qua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 chủ yếu là trên người cót không ít huyết ấm, hiển nhiên là dùng hình. Chà chà, ngày rốt cuộc tới. Nhi tử bị đánh thật thê thảm a. Vừa thấy được tả tướng, hắn nhi tử lập tức khóc. Tả tướng đau lòng a. Gặp trên người con trai đều là thương tổn, còn cót là ấm, ngón tay cũng đều là sưng. Nhất thời giận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 Ta ám võng ti bắt người Còn muốn cho ngươi lý do trọng sinh tiêu ra quân vương 16 chương 461 phá hư của công phải bồi thường ám võng ti Lệ thuộc trực tiếp bề hạ Về tần minh quản Phía trên giám sát bách quan Phía dưới chữa chỉ bách tính Có thể điều tra, có thể bắt, có thể dùng hình, có thể phán tội Trừ hoàng đế, không có người có thể can thiệp ám võng ti hết thầy thủ tục Ám võng ti bắt người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 Ta tại hình bộ đá thủ rất nhiều tội. Ta không muốn đi ám võng ti. Chỗ kia không phải người đi. Cha cứu ta. Nam tử mặc áo hồng hét lớn, hắn giờ phút này thật sợ. Tả tướng nhìn chầm chầm tần minh. Nói. Bề hạ đã truyền khẩu dụ, Xá con ta vô tội. Ngươi còn dám bắt con ta tần minh cười. Ta còn nói bắt ngươi nhi tử.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 nếu như ngươi ngay từ đầu nói lời này, có lẽ ta a khẩu không trả lời được. nhưng là ngươi trầm mặt trong khoảng thời gian này ngươi đang suy nghĩ gì? ngươi rõ ràng tả tướng nhớ mày đúng hắn không nên trầm mặt hắn trầm mặt đủ để chứng minh hắn cùng la sát cửa có quan hệ giờ khắc này hắn đột nhiên minh bạch tần minh đây là tại thăm dò hắn mà hắn mắt lừa Giờ phút này tần minh vung tay lên ám vệ đã đem tả tướng nhi tử mang đi Tả tướng ngơ ngơ ngẩn Ngẩn ngốc ở đâu hơi có chút kinh hoàng Tần minh hai tay chắp sau lưng Nói Tả tướng Ngày muốn giết ta Ta hiểu Nhưng là cùng giang hồ thiết lực la sát môn cấu kết Cũng là xúc động bệ hạ nghịt lân Im ngay Nói vớ nói vẩn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 Đã ngươi có biện pháp đem ngươi nhi tử theo ta trên tay cứu. Vậy ta có thể nhanh đi về. Thừa dịp hắn còn tại ta trên tay. Thật tốt cha tấn một chút cái này tiểu hốn đàn. Ngươi, Tần Minh, ngươi dám tả tướng điên cuồng hét lên. Tần Minh khoát khoát tay yên tâm, ta sẽ để ngươi nhi tử kiên trì đến ngươi đi cứu hắn. Nói xong Tần Minh rời đi hình bộ. Tả Tướng khí một tay lấy bên cạnh bàn ghế đạp nói, nước trà vung một chỗ. Hình Bộ Thượng thư thấy thế, mở miệng, "Tả Tướng, phá hư của công, phải bồi thường." Tả Tướng mãnh liệt nhìn về phía Hình Bộ Thượng thư, nói ra, "Ngươi cho bản tướng chờ lấy, ta nhi tử thụ, cũng có ngươi phần." Hình Bộ Thượng thư im lặng, "Tả Tướng, ngài không giảng đạo lý a, ta đều đem ngươi nhi tử thả a."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 Cái này Tần Minh Làm sao cái ý tứ ý có bề hạ chỗ dựa Hiện tại đem chúng ta người lý ra Đều không để vào mắt cô cô Ai nói không phải đây Cho nên chất nhi đi cầu ngài A Ngài cho xuống một đảo ý chỉ Ta không tin cái này Tần Minh dám không nghe Cho dù là bề hạ cũng phải cho ngài mặt mũi A Tả tướng nói ra Thái Phi suy nghĩ một chút Nói tốt, đến người A, nghĩ một đảo ý chỉ. Không bao lâu, tả tướng cầm lấy một đảo ý chỉ, rời đi hoàng cung. Mà lúc này đây, tần minh tại án võng ti, để dưới tay hạ nhân ra sức đánh tả tướng nhi tử. Gia hỏa này bị đánh gọi là một cái thảm ạ, sau cùng đều quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Mắt thấy không sai biệt lắm. Tần minh lúc này mới bỏ qua. Ngay sau đó hồi đến đại sảnh uống trà.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 Chúng ta thật xa chạy tới. Vất vả Muốn muốn chỗ tốt tần minh cười lạnh. Ngươi là sở quốc một cái duy nhất xin hỏi lão tử muốn chỗ tốt. Lan trọng sinh tiêu gia quân vương 16 chương 462 đánh cha đều không nhận ra tần minh tâm tình vốn là không tốt. Nhà hậu cung một cái thái phi đều cho hắn truyền ý chỉ. Can thiệp hắn tần minh sự tình. Cách này như cái gì lời nói. Quan trọng. Người ta là Thái Phi Người ta e đơ phi thân phận Cho trần minh cầu tình Để hắn xem ở Thái Phi trên mặt mũi Đem hắn nhà mẹ đẻ tôn sơ Sơ Quy Y E T Nhi thả Mặt mũi này ngươi nói không cho A Giống như không tôn trọng lão nhân huống chi vẫn là Thái Phi Cái kia chính là hoàng đế Cũng phải tôn chính Thái Phi A cho nên cách này người tần minh nể tình đến thả người nào để người ta thái phi đức cao vọng trọng đây nhưng là cách này khiến tần minh khó chịu a khó chịu coi như ngươi cách tiểu tiểu thái giám để tần minh khó chịu còn muốn tần minh cho hắn chỗ tốt cách này điển hình không là muốn chết sao tần minh để hắn lăn đều là tốt cách kia thái giám lại ngược lại không phục nghe đến tần minh cũng dám gọi hắn lăn nhất thời khí không được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 Tần Minh cũng giận. Ngươi cái chết Lão Thái Giám. Ngươi còn đắc ý phía trên Lão Tử là nhị phẩm quan viên. Ngươi để Lão Tử cho ngươi quỳ xuống người tới. Đem hắn kéo ra ngoài. Cho ta đánh mười hèo. Tần Minh xưa nay sẽ không nuông chiều người nào. Thái Phi can thiệp hắn sự tình. Vừa vặn để hắn phiền. Không nghĩ tới nàng Thái Giám như vậy chảnh. Vừa vặn giáo huấn một chút.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 Cách này lão thái giám khóc lấy một đường bo che tiến phúc thọ cung về sau. Trực tiếp thì quỳ gối thái phi trước mặt. Thái phi nương nương. Nô tài khiến người ta khi dễ. Thái phi đem chén trà để xuống. Nói làm sao chuyện này ai còn có thể khi dễ ngươi là. Thái hậu bên người thái giám lão thái giám lắc đầu. Đây không phải là. Ngày không phải để ta đi cho cái kia tần minh truyền ý chỉ. Ta về phía sau. Tiểu tử này rất khó chịu ngài. Liền đem khí nhi vung ta trên thân. Còn nói ta chỉ là thái phi bên người thái giám mà thôi, nhầm nhò gì. Nô tài nghe xong. Cái này cái kia nô tài nhầm nhò gì không quan hệ. Nhưng nhấp lên thái phi ngài. Chẳng phải là xem thường thái phi ngài nô tài kia chỗ nào nhìn được. Thì chất vẫn hắn sao dám đối thái phi ngài vô lễ. Ai biết, hắn nghe xong khinh thường cười lạnh một tiếng.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 Nói cho bệ hạ. Để hắn xử lý. Ngô tài biết được lão thái giám cười một tiếng, lập tức liền đi. Hắn bị tần minh đánh, không phục, hiện tại có thể báo thù tự nhiên là đắc ý. Mà giờ khắc này tần minh cũng không biết cái này phạm tiện lão thái giám thế mà như thế âm hiểm. Tần minh đang ngồi ở án võng ti trong đại sảnh các loại tả tướng đây tuy nhiên chịu đến ý. Chỉ, nhưng hắn không vội mà thả, tả tướng không đến, hắn không kịp.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 Nhìn đến cái thân ảnh này Tả tướng cũng không khỏi đặt câu hỏi Xin hỏi Đây là ai không phải đâu Tả tướng ngài liền con trai của ngài cũng không nhận ra tần minh vinh ngạc nói ra Tả tướng ngây người Nhìn trước mắt cái này vô cùng thê thảm bóng người Nghĩ thầm cái này là chính mình nhi tử tần minh Ngươi Ngươi cũng dám đem ta nhi tử đánh thành dạng này tả tướng giận Tần Minh cũng nhìn về phía những cái kia ám vệ Đúng vậy a. Sao có thể đem hắn đánh thành dạng này một cái ám võng ti ám vệ nói Tổng đốc đại nhân Không phải ngài nói muốn đem tiểu tử này đánh hắn cha đều nhận không ra sao Tần Minh gật đầu Cũng là trọng sinh tiêu giao quân vương 16 chương 463 gặp phải cao thủ thích khách tả tướng lúc này thời điểm thật sự là muốn giết Tần Minh Hắn thương yêu nhất nhi tử Dòng độc đinh A Thế mà bị tần minh cha tấn thành dạng này Khó trách nói mau để cho hắn mang đi đừng chết tại án võng ti Cái này hắn A bộ dạng này Làm không tốt thật dễ dàng thì chết Tần minh bản tướng sẽ để cho ngươi trả giá đắt Tả tướng đối tần minh nói ra Tần minh nghe vậy bĩu môi Tranh thủ thời gian mang ngươi nhi tử trở về chỉ A Khác chết thật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 Tần Minh biến sắc, bỗng nhiên thân thể lói lên. Cái kia mũi tên dán vào hắn y phục. Trong nháy mắt cắm tại sau lưng trên xe ngựa. Đông một tiếng, đuôi tên không ngừng đông đưa, chứng minh một tiếng này uy lực cực lớn. Tần Minh sắc mặt có chút khó coi, bỗng nhiên đem ánh mắt định hướng đuôi tên phương hướng. Cung tiến khuyết điểm chính là, dù là ngươi là trong bóng tối bắn tên.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 Kinh hãi ra tần minh một tiếng mồ hôi lạnh. Đồng thời. Hắn cũng lừa. Theo hệ thống bên trong lấy ra súng máy. Đối với mũi tên bay tới vị trí. Bỗng nhiên bóp cò. Trong nháy mắt cộc cộc cộc thanh âm liền mãnh liệt vang lên. Đem một bên lưu công công đều giật mình. Hắn đều không thấy rõ tần minh không có súng máy là chỗ nào tới. Đối diện. Một cách trên tiểu lâu. Từng viên viên đạn phi tốt đánh ra Vô số mảnh gỗ vùng bay tán loạn Một phút đồng hồ sau Một cái lầu nhỏ Thành cây sàng Tần Minh lúc này mới đem súng máy thu lại Mặt lạnh lấy nói Mẹ, dám án sát lão tử, không muốn sống Lúc này thời điểm cửa cung bên trong nghe đến tiếng súng âm các cấm vệ quân đều lao ra Vừa nhìn thấy Tần Minh đều xứng sờ phía dưới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 Hắn biết người ta đã chạy. Chí ít là tứ phẩm. Tần Minh nói ra. Lưu công công gật đầu. Không ghém bao nhiêu đâu tần Minh xoa xoa cái chán. Tứ phẩm cao thủ án sát hắn. Đây tuyệt đối là la sát môn người. Cái này sổ sách trước ghi lấy. Tần Minh nói thầm một câu thì hướng về hoàng cung mà đi. Lưu công công thấy thế cũng không nói gì theo tần Minh cùng một chỗ vào cung. Đến trong hoàng cung. Thanh tâm điện. Hoàng đế gặp tần minh đến. Thả xuống trong tay bút lông. Nói. Tần minh A. Nghe nói ngươi không nể mặt thái phi. Đem thái phi thái giám đánh. Còn trào phúng thái phi tần minh biếu môi. người là đánh. Nhưng không có trào phúng thái phi A. Hoàng đế khoát tay. Không trọng yếu. Chấm thì hỏi ngươi thái phi thái giám. Ngươi là đánh ngạch. Đánh.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 Ta lúc đó còn đánh nhẹ hoàng đế gật đầu. Tự nhiên là nhẹ. Mà lại. Ngươi thì cần phải thật tốt đánh thái phi mặt. Lão thái bà này. Cậy già lên mặt. Chấm hiện tại là hoàng đế. Nàng còn cho là mình là tiên hoàng lúc ấy tần minh nghe vậy nói. Thì đúng vậy a, Mà lại bể hạ ngài nói qua. Bất kỳ người nào không được can thiệp ám võng ti sự tình. Cái này bà già đáng chết. Nhà bao che cho con Làm cái gì ý chỉ Để cho ta cho nàng mặt mũi thả người Ta thiên à Nàng đem mình làm người nào đã Hoàng đế đều chán xét Thái Phi Cái kia tần minh còn bận tâm Cái cỏng lông a Giật ra cuốn hỏng Cùng Hoàng đế cùng một chỗ liền Bắt đầu khinh bị lên Thái Phi Hoàng đế cũng là một bụng nước đắng nhi Ngươi là không biết Lão Thái bà kia Xấu rất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 Lão thần đều đức cao vòng trọng Ta đồng thái phi Chẳng phải là những thứ này người đều vỡ tổ tần minh ánh mắt đi loanh quanh Nói Cho nên Bề hạ ý tứ là ngươi hiểu chấm ý tứ hoàng đế nhìn lấy tần minh Tần minh cười cười Vốn là không hiểu Hiện tại hiểu Bề hạ ngài yên tâm Thái phi cách này cháu con rùa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 Có ý tứ sĩ ngươi muốn đem tả Tướng Nhi tử chơi chết vẫn là vì hắn Nhi tử đem Chu thị lang nữ nhi chuyện kia đây, Tần Minh gật đầu. Đúng hoàng đế nhíu mày. Chu thị lang không phải đều không truy cứu vậy, ngài biết hắn vì cái gì không truy cứu?" Tần Minh nói. Hoàng đế lắc đầu. Tần Minh nói tiếp, bởi vì Chu thị lang trong nhà một cách tiểu thiếp bị người ám sát, có người muốn nói cho Chu thị lang, nếu như hắn muốn truy cứu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 Hoàng đế xoa bóp trong tay một khối ngọc còn nói tả tướng lại dùng thủ đoạn như thế. Tần Minh cười. Bệ hạ. Ngày không phải nói là sát môn tại đế đô. Khả năng cùng quan viên cấu kết A đi qua mấy ngày nay điều tra cùng phát hiện. Ta có thể khẳng định. Là sát môn. Cũng là tại cùng tả tướng dưỡng quan hệ. Ngươi có thể khẳng định Hoàng đế nói. Tần Minh gật đầu.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 Tất Chu Chi Tần Minh gật đầu Minh Bạch Mặt khác Thái Phi là tả tướng mạch này La Sát Môn cũng là tả tướng trợ lực Bởi như vậy Vừa vặn một mẹ hút gọn Không dễ dàng a Tần Minh Chuyện này Có thể so sánh ngươi trước kia làm cách nào vấn đề khó nhiều Ngươi Vạn vạn cẩn thận Hoàng đế sẵn dò Tần Minh cười luận âm mưu vừa kế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 Hoàng đế giật mình. Ngươi gặp chuyện xếp không có bị thương chứ nói lời này thời điểm. Hắn mắt nhìn Lưu Tông Tông. Gặp Lưu Tông Tông một mặt bình tĩnh. Hoàng đế thở phào. Có Lưu Tông Tông lúc đó tại. Nghĩ thầm lúc này mới yên tâm chút. Không có việc gì, đa tạ bệ hạ, chỉ là như vậy sự tình chỉ sợ sẽ không thiếu. Tần Minh thở dài. Hoàng đế gật đầu, nói tóm lại vạn phần cẩn thận mới là đi chỗ nào đều mang lên một số án võng ti người. Thần Minh bạch tần Minh gật đầu. U, v, quy quy, mơ đúng, nhiên nhi tại chỗ ở của ngươi có thể an toàn hoàng đế nhíu mày. Tần Minh nói bệ hạ yên tâm, ta trong phủ có một cách không kém gì ta cao thủ, không có việc gì. Hoàng đế lúc này mới yên tâm, nói, vậy thì tốt, trước hết sáng này, ngươi đi đi.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 Trương Phúc Tiểu Lầu trong một gian phòng, áo bào trắng nam tử bụng dưới một mảnh huyết hồng. Hắc bào tuyệt thần đem hắn y phục sốt lên. Bên trong có một cách lỗ đạn, còn tải bốc lên máu. Bên trong có ám khí. Áo bào trắng nam tử nhìn đau nói ra. Hắc bào cười lạnh một tiếng. đều nói tiểu tử kia khó đối phó. Các ngươi không tin. Hiện tại tin a người mặt nạ nghe vậy nói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 Lại lần nữa nhìn về phía gian nhà phía trên treo lơ lượng la sát môn ba chữ bảng hiệu. Cũng không biết chiêu bài kia có gì có thể đẹp mắt, hắn lại nhìn nhập thần. Một bên khác tần minh rời đi thanh tâm điện, thì hồi ám võng ti. Hắn đã nghĩ tới. tả tướng Nhi Tử. Là hắn đối phó tả tướng đột phá khẩu. Không thể bỏ qua. Vẫn là phải tìm cơ hội mắt Nhưng là trước lúc này, trước trầm rãi Bởi vì lần này Hắn nhi tử bị cha tấn nửa chết nửa sống Chuyện này Tả tướng cũng nuốt không trôi khí Khẳng định sẽ trước tìm tần minh phiền phức Tần minh chỉ cần chờ lấy liền tốt Trừ chuyện này bên ngoài Thì là la sát môn sự tỉnh Tần minh để ám võng ti người ra ngoài ra sức tra Nhất định phải tra ra la sát môn hiện tại chỗ vị trí Một khi tìm tới Trọng binh vây quanh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 Cho dù là bị hoàng đế gọi đi ra hỏi Hắn đều không sợ Thái phi nghe đến tin tức này Tại phúc thọ cung khí không được Hung hăng lại nhảy nói hiện tại không có người đem nàng để vào mắt Bên người nàng cái kia lão thái xám lại bắt đầu thổi trống Nói tần minh quá càn rỡ Không hiểu tôn kính thái phi loại hình Tóm lại lời gì đều nói thêm mắm thêm mối cái không xong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 Lão Thái Giám đều đang nghĩ lấy đến thời điểm muốn thế nào tại Tần Minh trước mặt trang bức. Nghĩ đến dùng như thế nào ngôn ngữ kích thích Tần Minh. Càng nghĩ hắn là càng kích động. Đến án võng ti về sau. Hắn thì hùng dũng oai về khí phách hiên ngang đi vào. Gặp Tần Minh ở đại sảnh uống trà. Lão Thái Giám hử một tiếng. Đi vào đại sảnh. Đầu tiên là âm dương quái khí hử một tiếng. Ngay sau đó nói. Ừ. Tần Tổng Đốc Rất nhàn à Đã giành dối như vậy Ngươi cái chết Lão Thái Giám Ngươi lại đến đòi đánh tới không giống nhau Lão Thái Giám nói xong Tần Minh đầu tiên là chửi âm lên Lão Thái Giám sững sờ dưới Nói ngươi Ngươi vô lễ ta vô lễ Ngươi cái chết Lão Thái Giám Ngươi ra chủ tử đô tải đất trôn Ở trên cầu người Không có nhiều thời gian sống Ngươi còn như thế đắc ý ngươi cách không có điều thầy tướng số Đắc ý cái gì sức lực tần minh tiếp tục mắng Lão thái giám khí chỉ vào tần minh nói Hốn chứng Ngươi dám như thế chửi mắng thái phi Ngươi tự tìm cách chết Ngươi dĩ hạ phạm thượng Ta nhổ vào Ngươi cách lão già kia Thân thể vì một người nam nhân Điều đều chơi không Ngươi còn ở nơi này càn rỡ ngươi hỏi hỏi nơi này người cái kia giống như ngươi không có điều thì trang bức lớn như vậy số tuổi ngươi liền cách hậu nhân đều không có chập chập chập ngươi cái này đoạn tử tuyệt tôn lão thái giám ngươi đúng với ngươi phủ mẫu sao xứng đáng ngươi tổ tông sao lão tử muốn là ngươi đã sớm mất mặt đào hố đem chính mình cho chôn cái kia còn không biết xấu hổ suốt ngày đi ra đắc ý a cũng không ngại mất mặt tần minh pháo ngữ liên tiếp Một trận xuống tới chỉnh lão thái giám toàn thân run dậy. Muốn khóc. Nhưng hắn cực lực chịu đựng. Vừa mới nghĩ tốt trang bức lời nói. Một câu không dùng. Giờ phút này. Chỉ có thể cắn răng nói. Tần Minh. Thái Phi muốn gặp ngươi. Ngươi. Cùng chúng ta đi thôi tần Minh gật đầu. Thì ra là thế a Bất quá trước khi đi. Còn có vấn đề. Lão thái giám xứng sờ. Nói.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 Lần này, lão thái giám tiến cung về sau đi đường đều là khập khiến còn hung hăng xoa cái mông. Mười hèo đánh xuống có thể đi đường đều cũng không tệ lắm a huống chi trước đó đã chịu qua. Cái này lão thái giám đi một bước đều đau nghe răng trợn mắt. Tiến cung về sau. Nhìn thấy có người. Cũng mặc kệ là cung nữ vẫn là thái giám. Hoặc là phi tử. Tần Minh đều sẽ chỉ vào lão thái giám cái mông. Mở miệng đối bọn hắn nói. Nhìn đến cái này lão thái giám cái mông không ta để người đánh. Hắt hắt hắt. Đến xem a cái này lão thái giám đi đường đều không có thứ tự. Ta để người đánh. Lão thảm rồi. Cái này lão thái giám Một ngày chịu ta ba lần đánh chập chập chập. Các ngươi nói hắn tiện không tiện. Một đường lên. Thấy cá nhân. Tần Minh đều chỉ vào lão thái sám cái mông nói một chút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 Khí lão thái giám là giận mà không dám nói gì a Hắn giờ phút này chỉ có ẩm nhẫn. Bởi vì hắn biết. Tiến phúc thọ cung. Gặp thái phi. Đến thời điểm có tần minh thụ. Tiến phúc thọ cung về sau. Tần minh nói tiếp. Mãi cho đến bên trong đại điện. Nhìn đến ngồi đấy lão thái phi lúc. Tần minh mới an tính lại. Giờ phút này. Lão thái phi mặt lấy so sánh bá khí đoan trang phục sức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 Hồi Thái Phi lời nói. Quỳ xuống đáp lời Thái Phi mở miệng. Tần Minh ngẩn đầu. Nhìn xem Thái Phi. Nói. Ngày nói cái gì ai ra để ngươi. Quỳ xuống đáp lời Thái Phi nói ra. Tần Minh gật gật đầu. Vừa nghi nghi ngờ nói. Cái gì ai ra để ngươi. Quỳ xuống đáp lời Thái Phi lập lại lần nữa. Tần Minh dường như nghe hiểu gật gật đầu. Ngay sau đó khinh thường hừ một tiếng. Thái Phi nhíu mày. Ngươi thái độ gì nghe không hiểu ai ra lời nói sao Tần Minh nói. Cái gì Thái Phi ngày vừa nói cái gì ta người này lỗ tai không tốt. Nghe không rõ ràng. Thái Phi khí không được, nghĩ thầm ngươi tuổi còn trẻ lỗ tai không tốt ta lão Thái bà này đều không lỗ tai không tốt đây. Một bên. Lão Thái dám hử một tiếng. Lớn tiếng nói. Tần Minh. Thái Phi để ngươi quỳ xuống đáp lời.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 Vốn là thở sốc vo khan, ai ngờ tần minh còn nói Thái Phi ngài nói cái gì vẫn là nghe không được a Thái Phi nghe xong khí vo khan càng lợi hại. Một hồi lâu mới đứng vững vo khan. Thái Phi cũng lười cùng tần minh tiếp tục xoắn suyết. Thì nhẹ nói câu. Tính toán. Ngươi thì đứng đấy đáp lời đi tần minh.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 Nói, ngươi bận biểu cái gì bắt người à? Tần Minh trả lời. Thái Phi lại hỏi. Cái gì người trọng yếu như vậy? Liền nghe ai ra mấy câu đều thời gian đều không có thì phải lập tức đi bắt Thái Phi cho bẩm. Cái này muốn bắt người xác thực trọng yếu. Chính là đương triều tả thừa tướng chi tử Tần Minh lạnh cười nói. Thái Phi đầu tiên là suy nghĩ một chút. Lúc này mới xứng sờ. Nói.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 Cái này rất xung đột. Ai ra lời nói. Ngươi nghe không hiểu thật sao đã để ngươi thả. Vậy chuyện này liền đi qua. Ngươi còn muốn bắt ai ra mặt mũi. Tại ngươi tần minh nơi này. Không chịu được như thế như là trò đùa đang nói như vậy. Vậy ta cũng muốn hỏi một chút. Đến cùng là sở quốc quốc pháp trọng yếu. Vẫn là ngươi thái phi mặt mũi vì đại ngươi. Thái phi khí trừng mắt, vậy mà im lặng.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 Lời này như cảnh tỉnh, chỉnh Thái Phi xứng sờ, sắc mặt khó coi. Đây ý là nhắc nhở Thái Phi tiên hoàng chết bao nhiêu năm, ngươi còn đắc ý cái gì đây không phải ngươi thời đại. Tần Minh chết gầy lạc đà vẫn còn so sánh ngựa lớn đây, ngươi cho rằng ai ra tiện thể yếu Thái Phi nói ra. Tần Minh cười, không có không có Thái Phi ngài châu bò nhất, ngươi chính là hậu cung trừ Thái hậu bên ngoài lớn nhất điểu. Đáng tiếc a ngươi không quản được trên đầu ta tới. Lần này nể mặt ngươi. Thả ngươi tôn sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Tử. Ngươi đừng tưởng rằng là ta sợ ngươi. Vẫn là câu nói kia. Ngươi tôn sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Tử. Ta còn phải mắt. Mặt mũi ngươi. Không có quốc pháp lớn. Nếu như ngươi không phục.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 Huống chi ngươi là tiên đế phi tử. Chẳng lẽ còn muốn đem tay. Đưa đến triều đình lại giả thuyết. Bệ hạ từng minh sắc hạ chỉ. Ta án võng ti văn phòng. Bách quan đều không được nhúc tay. Huống chi ngươi hậu cung người ngươi chẳng lẽ cảm thấy. Ngươi thái phi làm như thế. Không phải tại tiếp xúc bề hạ nhị lân tần minh lời này là không khách khí chút nào. Còn kém chỉ vào thái phi cái mũi mắng. Thái phi khí mặt đều xanh. Một bên lão thái giám cũng bắt đầu run rẩy. Hắn nơi nào thấy oa giám như thế đối thái phi người nói chuyện a hết lần này tới lần khác tần minh nhưng lại không sợ. Mà lại, hắn uống họng rất lớn. Toàn bộ Phúc Thọ cung cung nữ thái giám. Bên ngoài không ít cung nữ thái giám đều là nghe nhất thanh nhị sợ. Một ngày này, đã định trước thái phi mặt mũi, hội không còn sót lại chút gì.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 Tần Minh lại cười Ta nói qua Vật đổi sao rời Thái Phi Ngày lớn như vậy số tuổi Cần gì chứ Thái Phi nhìn hầm hầm Tần Minh Lời này của ngươi Là đang giáo huấn ai ra không dám Tần Minh cười cười Ngay sau đó xoay người Nói Bản quan công phủ bề bổn Thì không bồi Thái Phi ngày vô nghĩa Còn có Mặt mũi đát đát cho Cái này người còn phải mất thái phi từ giải quyết cho tốt nói xong tần minh bước lớn rời đi phúc thọ cung rời đi phúc thọ cung tần minh quay đầu biếu môi nếu không phải nhìn ngươi lớn tuổi ta nói chuyện khó nghe hơn khí không chết ngươi nói hắn liền muốn rời khỏi nhưng vào lúc này đã thấy đối diện đi tới một đám người cầm đầu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 Thái hậu nghi hoặc Tần Minh nói Ta cũng là muốn cho Thái Phi càn rỡ Hôm nay chỗ lấy mắng áp như vậy Cũng cũng là muốn cho nàng phấn nộ Đến thời điểm nàng tất nhiên sẽ còn đùa nghịch thủ đoạn Đúng a, cứ như vậy Ngươi không phải nguy hiểm Thái hậu không hiểu Tần Minh nói Làm sao lại thế Tiểu tử ta cho tới bây giờ đều không phải là ăn thiệt thòi chủ Ta sở dĩ làm như thế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 ngay sau đó thái hậu gật gật đầu, ai ra minh bạch, ha <cười> ha, tốt, tần minh tiểu tử, ai ra chờ lấy nhìn ngươi trò vui, mời thái hậu rửa mắt mà đợi tần minh khom người, tốt, cái kia ai ra cùng hoàng hậu liền đi về trước, thái hậu cười nói, cung tiến thái hậu, hoàng hậu nương nương tần minh nói ra, gặp hai vị đi tần minh lúc này mới ra hoàng cung, thái phi chỗ ấy. Tần Minh thực căn bản không quá lo lắng. Loại này không có quyền lực lại có địa vị người. Chỉ có thể lấy uy cổ đè người. Chỉ cần Tần Minh không có bị bắt lại rất nhiều chui. Nàng liền không có cách nào làm văn chương. Đến mức tà tướng. Còn phải đề phòng. Rốt cuộc lão già này khắp nơi đều có quan hệ. Muốn cùng hắn đấu. Không phải một vị gián đi lên tìm phiền toái. Mà chính là chậm rãi.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 Nghe vậy tại chỗ người đều trầm mặt. Chỉ có áo bào xanh nam tử cười lạnh nói. Thật lợi hại như vậy hừ. Ta không tin lắm. Ta thế nhưng là dùng độc cao thủ. Đã hắn y thuật tinh xào. Vậy ta thì dùng độc. Hạ độc chết hắn. Mặc dù mọi người cũng đều nghe không hiểu hắn cách này lô giới. Nhưng là cũng đều biết hắn xác thực dùng độc rất lợi hại. Dùng độc là cách lựa chọn tốt.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 Lão thái bà kia sẽ nghĩ biện pháp đối phó hắn. Kết quả mấy ngày trôi qua, không có gì đồng tính. Tần Minh cũng không nóng nảy chỉ là tính toán, vài ngày, tả tướng nhi tử, sẽ không có chuyện gì. Người, hắn vẫn là phải tiếp tục bắt. Bất quá bây giờ sắc trời cũng muộn, hết thảy, đều là ngày mai sự tình. Vào lúc ban đêm, Tần Minh ăn cơm xong cùng tiểu công chúa chán ngán sau đó thì trở về phòng ngủ.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 Tiểu tử A, không nghĩ tới A, người anh minh cả đời, lại chết tại ta trên tay. Hắt hắt hắt, hắn tâm lý vô cùng đắc ý, đắc ý miễn bàn, rốt cuộc lập đại tung Thế nhưng là ngay tại hắn cười đến ý thời điểm, bỗng nhiên cảm giác đầu có chút choáng mà lại hô hấp có chút sồn dập lên. Chuyện gì xảy ra áo bào xanh xoa xoa cái chán trước tiên nghĩ đến là mình sinh bệnh